Lăng Vân đối với A Lý Mộc và Dự Uyển Ương giao phó một tiếng, liền bắt đầu tu luyện Cửu Sát Quyền. Kim cương Bồ đề nhang không phải vô hạn, không người ngộ hiểu thời điểm, nó có thể một mực cháy. Một khi có người lợi dụng nó giác ngộ, nó liền sẽ thật nhanh hao tổn. Quả nhiên, ở Kim cương Bồ đề nhang hạ tu luyện, Lăng Vân cảm giác chuyện mình trạng thái hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ tốc độ vận chuyển, cơ hồ có thể sánh bằng hắn Nguyên Thần hoàn hảo thời kỳ. Cửu Sát Quyền, suy diễn, mấy hơi thở công phu Cửu sát quyền liền bị hắn suy diễn đến đỉnh cấp, sau đó chính là đánh vỡ cực hạn. Cửu sát quyền bên trên là cực sát quyền, một khi cực sát quyền đánh ra, sẽ bộc phát ra 18 nặng ám kinh. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, ý nghĩa hắn như thi triển cực sát quyền, có thể vô căn cứ gia tăng 900 tấn lực lượng. Có thể nói, cửu sát quyền chỉ là vàng linh võ kỹ, mà thăng hoa sau cực sát quyền, thì đã là huyền linh võ kỹ. Lăng Vân không có ngạc nhiên mừng rỡ càng không có đình trệ. Cửu sát quyền đã suy diễn đến mức tận cùng Không cách nào lại tăng hoa Hắn liền bắt đầu tu luyện Linh Tê Chỉ Lại chỉ là nửa phút không tới Linh Tê Chỉ vậy từ vàng Linh Võ Kỹ Tấn thăng là huyền Linh Võ Kỹ Lại tốn 3 phút Lăng Vân đem càn khôn trưởng và phi kiếm thuật Hết thải thăng hoa Thăng hoa hoàn những vũ kỹ này sau đó Liền đến phiên Lăng Vân coi trọng nhất thần bí chính thức Ngày hôm nay Hắn liền muốn mượn cái này kim cương Bổ để nhang Phá dịch thần bí chính thức Hắn rất muốn biết Thần bí chín kiểu bản chất, kết quả là cái gì? Thần bí chính thức, hôm nay Lăng Vân chỉ suy diễn đến chiều thứ năm, khoảng cách thức thứ 9 đều rất xa xôi. Nhưng Lăng Vân tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ hoàn toàn đại thành. Mà môn công pháp này rõ ràng có không lành lặn, chỉ có chính thức, không có công pháp phía sau. Hiển nhiên là luân hồi đại đế căn nguyên dấu vết có không lành lặn. Hôm nay có kim cương bổ đề nhang, cái này ngàn năm một thuở cơ hội, Lăng Vân tự nhiên phải bắt được, đem công pháp phía sau suy diễn ra. Chương 207, Lôi Đình Thần Thể, lĩnh mộ đồ càng mạnh, kim cương Bồ đề nhang liền tiêu hao càng nhanh. Một khắc thời gian, Lăng Vân đã mơ hồ có lĩnh ngộ. Kim cương Bồ đề nhang tiêu hao gần phân nửa, lại qua một khắc thời gian, Lăng Vân hai tròng mắt gian có lôi quang lóe lên. Ầm, đầu óc bên trong tựa hồ có lôi đình gió bão. Lăng Vân rốt cuộc đem thần bí chín kiểu bản chất cho đẩy tính ra. Lôi Đình Thần Thể, lòng hắn chào Lưu dâng chào, nguyên lai, thần bí này chín thức Chính là lôi đình thần thể trước nửa bộ Chỉ cần hắn tu luyện xong thần bí chính thức Liền có thể thành tựu lôi đình kim thân Lại trải qua qua một lần nhất bàn Càng có thể thăng hoa là lôi đình thần thể Trừ những thứ này ra Lăng Vân còn từ lôi đình thần thể bên trong Lấy được một môn thần thông lôi đình thần mâu Lấy lôi đình lực rèn luyện hai tròng mắt Cuối cùng có thể dùng hai tròng mắt Trực tiếp phóng thích lôi đình công kích Lĩnh mộ một môn thần cấp công pháp Đối với kim cương bồ đề nhang tiêu hao quả nhiên cực lớn Làm lăng vân hoàn toàn suy diễn ra lôi đình thần thể, kim cương bồ đề nhang vậy hoàn toàn hóa là cho tàn. Bên cạnh, A Lý Mộc và Dự Uyển Ương lại là kích động lại là tiếc nuối Kích động phải, bọn họ lần này cũng lớn có thu hoạch. Tiếc nuối là cái loại này chuyện tốt, không có cách nào một mực kéo dài, kim cương bồ đề nhang cuối cùng vẫn là cháy hao hết. Nhưng tổng thể mà nói, bọn họ vẫn là cảm thấy sảng khoái, biết mình từ nay về sau, liền coi như là phát sinh lột xác. Vận may lớn. Giữa lúc A Lý Ngục và Dự Uyển Ương thoải mái lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dày đặc. Bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hai người trong lòng đều là cả kinh. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt, là bọn họ khá là quen thuộc Thiên Kiêu, phòng Bạo tri tử Dịch Hiếu Hàn. Mấy vị này Thiên Kiêu, nghe nói sớm liền có thể tấn thăng đại võ tông. Bọn họ sở dĩ áp chế mình, không đi đột phá, chính là vì Huyền Vũ bí cảnh. Bên ngoài Dịch Hiếu Hàn các ngươi, Giờ phút này cũng nhìn thấy bên trong chùa mọi người Là các ngươi Dịch Hiếu Hàn sướng sờ Sau đó liền cười Tiến vào huyền Vũ bí cảnh trước Hắn liền xem Lăng Vân khó chịu Chỉ là khi đó huyền Vũ bí cảnh mở Hắn mới thả Lăng Vân một con ngựa Không nghĩ tới Hắn không đi tận lực tìm Lăng Vân Nhưng ở cái này gặp được người sau Vốn là cái này bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên chính là chuyện thường ngày Biết được Lăng Vân ba người sau đó Hắn càng không gánh nặng trong lòng Thiếu đảo chủ Xem vậy Lư Hương Chẳng lẽ là hoàng khí Có cái hải ngoại thiên kiêu nói Ta xem vượt quá Rất có thể là thánh khí Ngoài ra có người trả lời Trong phút chốc Không chỉ có những người khác Dịch Hiếu Hàn đôi mắt cũng nóng bỏng Nhất thời Dịch Hiếu Hàn lãnh khóc nhìn Về phía Lăng Vân ba người Là chính các người đem đồ vật sao ra Vẫn là chờ ta tự mình tới lấy A Lý Mộc và Dư Uyển Ương sắc mặt vững chắc Lại cân nhắc hai bên thực lực Dịch Hiếu Hàn một khối Tổng cộng có 5 người Cho dù bọn họ hôm nay thực lực tiến nhiều Muốn ngăn cản chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất, bọn họ lo lắng hai phía kịch chiến, rất có thể sẽ đưa tới những người khác. Có thể rất hiển nhiên, dịch hiếu hàn chưa cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Ở dịch hiếu hàn cùng trong mắt người, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lăng vân ba người chỉ là cá trên thớt. Ta chỉ cho các người ba cái hô hấp suy tính thời gian. Dịch hiếu hàn mặt đầy nghiền ngấm, đưa ra ba ngón tay, bắt đầu đếm một chút, ba. Cốt, lời mới vừa lối ra, liền bị một giọng nói cắt đứt. Nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân, những người khác có lẽ sẽ sợ hãi Dịch Hiếu Hàn, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, Dịch Hiếu Hàn thật không coi vào đâu. Tiến vào huyền Vũ bí cảnh trước, hắn thực lực liền không kém tại Dịch Hiếu Hàn. Hôm nay, ở nơi này chùa Kim Cương bên trong đạt được vận may lớn, hắn thực lực tiến một bước bay vọt, càng sẽ không đem Dịch Hiếu Hàn coi ra gì. Chữ cút vừa ra, bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Vân. Bao gồm A Lý Mộc và Dự Huyển Ương, giống vậy đờ đấn, cảm thấy Lăng Vân, thật là quá ngang ngược. Đây chính là Dịch Thiếu Hàn, thế gian cao cấp nhất Thiên Kiêu một trong. Lăng Vân lại lần thứ hai trách là Dịch Thiếu Hàn, để cho Dịch Thiếu Hàn cút. Dịch Thiếu Hàn diễn cảm đột nhiên cứng ngắc, qua một hồi, hắn trên mặt bắp thịt mới hơi co quắp, hiển lộ ra giữ tợn thần sắc, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Thiếu đảo chủ, loại phế vật này, kia cần ngươi ra tay, để cho để ta giải quyết hắn. lúc trước vậy thiên kiêu nhảy ra Cái này Thiên Kiêu giống vậy không phải chuyện đùa, người này ở hải ngoại là đứng sau dịch hiếu Hàn Thiên Kiêu, có Bạch Ngọc công tử mỹ xưng. Ông không đợi Bạch Ngọc công tử ra tay, Lăng Vân liền thông suốt rút kiếm. "Hả, Bạch Ngọc công tử linh lực cấp tốc vận chuyển, còn lấy là Lăng Vân là đối với hắn ra tay." Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không đúng. Lăng Vân một kiếm này không phải nhắm vào hắn, mà là ở chùa Kim Cương cấm chế lỗ thủng nơi miệng, hóa một cái hơn 10m dài, hơn 2m sâu rãnh. Sau đó, mọi người liền nghe Lăng Vân lạnh lùng nói, qua này tuyến người, giết không tha. Hải ngoại các thiên kiêu trố mắt nhìn nhau, qua một hồi, bọn họ dỗ cười lên, qua này tuyến người giết không tha. Cười lợi hại nhất, chính là Bạch Ngọc Công Tử. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lời này nhất định chính là cười nhạo. Tên này, chẳng lẽ cầm bọn họ, làm tây hoang những phế vật kia võ giả, lại có thể uy hiếp bọn họ. Thật là ít ngồi đáy giếng, Bạch Ngọc Công Tử cười nhạt, sau đó liền từng bước từng bước. Hướng chùa Kim Cương bên trong đi tới. Rất nhanh, hắn sẽ đến Lăng Vân biến thành phân giới tuyến trước. Ở các thiên kiêu ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Ngọc Công Tử không có nửa điểm sợ hãi, một bước liền bước vào phân giới tuyến bên trong. Ta hiện tại qua tuyến, người có thể làm ta thế nào? Bạch Ngọc Công Tử mặt đầy khinh thường, lời còn chưa dứt bên trong chùa Lăng Vân, liền quả quyết ra tay. Cực sát quyền, Lăng Vân không chút do dự, vận dụng mới vừa thăng hoa võ. Hắn đang muốn dùng những thứ này thiên kiêu, tới nghiệm chứng vũ kỹ của hắn mạnh bao nhiêu. Bạch Ngọc công tử mới đầu còn chưa để ý, một khắc sau liền tim đập loạn, có loại lông măng cao vút cảm giác. Không tốt, hắn ý thức được nguy cơ, điên cuồng vận chuyển linh lực, ngừng tụ ra một mặt màu trắng hộ thuẫn, ngăn cản ở trước người. Cái này màu trắng hộ thuẫn, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ở nó bầu trời, chừng 400 viên viễn cổ tinh thần lư ảnh hạ xuống. Nhưng không dùng, lăng vân bản thân linh lực oai. Thì có 1750 tấn, cộng thêm cực sát quyền 900 tấn, có chừng 2650 tấn lực Bạch Ngọc Công Tử màu trắng hộ thuẫn, tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể Phịch, màu trắng hộ thuẫn nổ tung, năng lượng cường đại đổ sông lên trở về, tại chỗ đem Bạch Ngọc Công Tử chấn động bay Phốc, ngoài 10 trượng 33 m Bạch Ngọc Công Tử lào đảo rơi xuống đất, há mồm hộp máu Dừng tay, dịch hiếu hẳn gầm lên, Lăng Vân biệt tai không nghe, ông Phi kiếm thuật, cho dù Bạch Ngọc công tử đã bị thương nặng, Lăng Vân vẫn không định bỏ qua cho. Hắn nói qua tuyến người giết không tha, vậy dĩ nhiên là muốn chém giết. Hắn phi kiếm thuật, đi qua giác ngộ cường hóa, uy lực giống vậy không kém tại cực sát quyền. Mệnh hồn thiên kiếm, ở trong hư không vạch qua một đạo dấu vết, phúc suy liền từ Bạch Ngọc công tử ngực xuyên thấu mà qua. Không có bất kỳ huyền niệm gì, Bạch Ngọc công tử vị này đứng đầu võ tông, Hải Ngoại Thiên Kiêu, liền bị Lăng Vân lấy cơ hội nháy mắt xiết phương thức. chung kết tánh mạng. Ngươi, Dịch hiếu Hàn tức giận, có thể cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy toát ra kiên kị. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, vị này Tây Hoang võ giả, có không kém tại hắn thực lực. Cho dù là hắn, tùy tự hỏi thực lực hơn xa Bạch Ngọc công tử, nhưng muốn như thế tùy tiện đánh chết Bạch Ngọc công tử, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Chương 208: Qua tuyến người, giết không tha, qua giới này tuyến người, giết không tha. Lăng Vân không để ý tới Dịch Kiếu Hàn Lạnh nhạt lập lại một lần những lời này, sau đó cứ tiếp tục luyện hóa kim cương bát. Ở bên ngoài giống vậy có thể luyện hóa kim cương bát, nhưng Lăng Vân biết, ở chỗ này sẽ thoải mái hơn. Cái này kim cương cổ tự bên trong, có bồ đề cổ thụ, hàm chứa một loại Lăng Vân cũng không nói được không nói rõ pháp phận. Dù là không có kim cương bồ đề nhang, có cái này bồ đề cổ thụ, đối với người giống vậy có chỗ tốt to lớn. Đây cũng là vì sao, kim cương bồ đề nhang đã cháy hoàn, hắn lại không có rời đi. Ngược lại vẫn canh dư ở cái này. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Bỗng nhiên, một hồi tiếng vỗ tay từ đàng xa truyền tới. A Lý Mộc và Dư Uyển ương mới vừa buông xuống tim, lại không kềm hãm được nhắc tới. Chỉ gặp cách đó không xa, Huyết Nguyệt Công Tử, Dạ Ma, Tinh Dạ Đồng và Bắc Minh Tuyết lại lần nữa rắt tay nhau xuất hiện. Vỗ tay chính là Huyết Nguyệt Công Tử, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Cái này huyền vụ bí cảnh tuy minh mông. Nhưng dù sao cũng là một khép kín chi địa. Giai đoạn trước ra đứng đầu thiên kiêu cướp đoạt mỗi người cơ duyên, lẫn nhau tận lực tránh, không có lẫn nhau chạm mặt. Có thể kim cương cổ tự như vậy đại cơ duyên, không có thiên kiêu sẽ buông tha, mọi người đụng vào nhau rất bình thường. Thấy huyết nguyệt công tử ba đại thiên kiêu, dịch hiếu hẳn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ba vị, cái này tây hoang phế vật vô cùng ngung cuồng, nhưng ở cái này chiếm cứ chí bảo, không bằng chúng ta trước liên thủ, đem hắn tiêu diệt. Tây hoang phế vật huyết nguyệt công tử diễu cợt, nếu là phế vật, vậy dịch hiếu hàn người mình tại sao không ra tay. Một tên phế vật, cũng có thể tiêu diệt người hải ngoại cái gọi là đứng đầu thiên kiêu, như thế nói các người hải ngoại võ giả, há chẳng phải là càng phế vật. Bắc Minh Tuyết giống vậy châm chọc nói, đối với bọn họ mà nói, Tây hoang cố nhiên hoang vu, hải ngoại giống vậy được không đi nơi nào. Huống chi, Lăng Vân thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt, dịch hiếu hàn lời này thật là buồn cười. Nghe được hai người châm chọc, Dịch Hiếu Hàn sắc mặt một hồi khó khăn xem Tinh dạ đồng thì không để ý tới Dịch Hiếu Hàn Nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo Lăng Vân Cái này cổ tự bên trong khẳng định đã có duyên bị ngươi cướp đi Bất quả ngươi thực lực đã đạt được chúng ta đồng ý Cho nên chỉ cần ngươi lập tức rời đi Chúng ta không làm khó dễ ngươi Lăng Vân cũng không bởi vì ba đại đứng đầu thiên kiêu xuất hiện Liền thay đổi thái độ Đối với tinh dạ đồng mà nói Hắn trực tiếp không trả lời Tiếp tục ở đó nhắm mắt luyện hóa kim cương bát thấy vậy Các thiên kiêu sắc mặt cũng không tốt xem. Tinh dạ đồng trong mắt sắc bén chấp mắt, không tốt, hắn nhất định là ở luyện hóa trí bảo, tuyệt không thể để cho hắn được như ý. Bác Minh tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, gấp giọng nói. Huyết nguyệt công tử ánh mắt híp lại, Lăng Vân, chúng ta tôn kính ngươi, cho ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi cũng có thể thức thời điểm, không để cho chúng ta khó xử. Lăng Vân vẫn không lên tiếng, ha ha ha, ta nói qua người này vô cùng ngung cuồng, các người khăng khăng không tin. Dịch Hiếu Hàn cười to, như chỉ là một mình hắn bị Lang Vân làm nhục, hắn còn cảm thấy bực bội, hôm nay thấy cái khác đứng đầu thiên kiêu, giống vậy ở Lăng Vân vậy ăn biết, hắn ngược lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Huyết Nguyệt Công Tử rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, bước chân nhảy một cái, liền hướng Chùa Kim Cương bên trong lao đi. Chỉ là, hắn một cái chân mới vừa bước vào cấm chế lỗ thùng, liền có một đạo kiếm quang càn quét tới. Cũng may Huyết Nguyệt Công Tử không phải là người tầm thường, phản ứng kịp thời, bá đi về sau chợt lui. Lúc này mới tránh qua kiếm quang, nếu không tất sẽ bị kiếm quang gây thương tích. Lăng Vân, người thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyết Nguyệt công tử hoàn toàn nổi giận, qua tuyến người, giết không tha. Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt quét hắn một mắt. Buồn cười, Bắc Minh Tuyết lắc đầu một cái. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy cái này Lăng Vân bất phàm, hôm nay nhưng là thất vọng. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng từ cổ trí kim, người có thiên phú đếm không hết. Một cái võ giả muốn phải đi hết đỉnh cấp, quan trọng hơn vẫn là tâm tính. Cái này Lăng Vân, rõ ràng cho thấy có chút thực lực liền cực độ bành trướng. Loại người này nàng gặp qua không thiếu, cuối cùng cũng đi không xa. Khẩu khí thật là lớn, huyết nguyệt công tử cũng là giận dữ mà cười. Lăng Vân, ta rất muốn biết, là ai cho ngươi lá gan, dám đối với chúng ta nói ra những lời này. Vẫn là ngươi cho rằng, một mình ngươi, có thể coi thường chúng ta tất cả người Om sòm, Lăng Vân nhìn xem hắn. Nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Ngươi, huyết nguyệt công tử gương mặt co quắp, chân chính đối với Lăng Vân sinh ra hận ý. Các vị, ta nói đúng loại người này, không cần nói nhảm, trực tiếp giết là được. Dịch Hiếu Hàn cười lạnh nói, được, nếu có người không tán thưởng, vậy thì giết liền Hà Phương. Lần này, huyết nguyệt công tử không có lại châm chọc Dịch Hiếu Hàn, ngược lại đồng ý nói. Hắn đối với Dịch Hiếu Hàn chỉ là chán ghét, đối với Lăng Vân cũng đã là thống hận. Thiên hạ này... Đã có nhiều năm không có đứng đầu thiên kiêu chết, hôm nay vừa vặn được này hành động vĩ đại. Bắc Minh Tuyết hừ lạnh nói, tinh dạ đồng không nói gì, nhưng trên người sát ý, đã tỏ rõ hắn thái độ. Bốn đại đứng đầu thiên kiêu, lại có thể đều phải giết Lăng Vân. Thoáng chốc, chùa Kim Cương bên trong dự huyển ương và A Lý Mộc, cũng trong lòng lạnh lẽo. Lăng Vân là rất mạnh, hai người tin tưởng Lăng Vân đã không kém tại đứng đầu thiên kiêu. Nhưng bọn họ vẫn không nhận là... Lăng Vân có thể sức một mình đối kháng bốn đại đứng đầu thiên kiêu Chùa Kim Cương bên ngoài mọi người Lại là khuôn mặt châm chọc Cảm thấy Lăng Vân là ở tự tìm cái chết Ha ha, đối phó người này Cần gì phải nhiều người như vậy Ta một người đủ rồi Một đạo lang tiếng cười Bỗng nhiên vang lên Theo tiếng cười kia truyền ra Đoàn người chạy cướp xuất hiện Cái này người đi đường bên trong Có mấy người trước kia chính là Nam Man Cao Thủ Còn như người cầm đầu Không phải người khác Chính là Nam Man Thiên Kiêu Man thần giáo thánh tử Khương Giã. Một lát sau, Khương Giã giống như man hoang cổ thần, chạy tới chùa Kim Cương trước, nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ta rất muốn biết, người ở đâu tới đảm phách, dám giết ta nam man võ giả. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người phạm ta, lý đem giết chi. Được được được, Khương Giã thanh âm như sấm minh, vậy ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn xúc phạm ngươi, còn muốn trả đạp ngươi, ta đây muốn xem xem, ngươi làm sao chu diệt ta. Âm, uhm, vừa nói, Hắn trực tiếp coi thường Lăng Vân cảnh cáo, vượt qua Lăng Vân vẽ giới hạn, sải bước sao rơi chạy nhập chùa kim cương bên trong. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, cho ta chết tới, khương dã chợt quát, thân thể chợt nhảy lên, hai tay bên trong vô căn cứ xuất hiện một chuôi màu vàng diều lớn, hướng về phía Lăng Vân hung hăng chém tới. Trong phút chốc, cái này diều lớn liền bộc phát ra kim quang, tựa như một cái màu vàng sông dài, ẩm ẩm đi tới lăng đám mây đỉnh, tựa hồ muốn muốn Lăng Vân chém thành hai khúc. Ở nơi này màu vàng sông dài bầu trời, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Man thần giáo thánh tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám đứng đầu thiên kiêu đều là ánh mắt ngưng tụ. Những võ giả khác càng không cần phải nói, tâm thần cũng sau đó nghẹt thở. Khương giá một kích này, đã hoàn toàn không kém tại đại võ tông, đổi lại bọn họ tới đối mặt Khương giá sợ rằng trực tiếp sẽ bị trong nháy mắt xiết. Lăng vân nhưng liền mí mắt đều không mang, thậm chí vẫn xếp bằng ngồi dưới đất. chỉ là bình tĩnh ra quyền, cực sát quyền, quyền kính, giống như tinh thần, bởi vì cao tốc va chạm không khí, mang ra khỏi dài dài ánh lửa, cùng vậy dìu lớn ánh sáng, ngang nhiên va chạm. Sấm vậy nổ vang, vang vọng bát phương, tu vi mạnh đứng đầu thiên kiêu khá tốt, những cái kia hơi chỗ kém thiên kiêu, đều cảm giác màng nhĩ đau nhói, Ngô Tạng Lục phủ cũng chấn động được khí huyết quay cuồng, buộc lòng phải quay ngược lại lui. Chương 209, liên thủ vây công, khủng bố, một đám phổ thông thiên kiêu Giờ phút này mới thật sự ý thức được, bọn họ cùng đứng đầu thiên kiêu chênh lệch. Bọn họ ở bên ngoài là nhật nguyệt vậy thiên kiêu, bị vô số võ giả ngửa mặt trông lên. Nhưng mà, ở đứng đầu thiên kiêu trước mặt, giống vậy liền giao chiến tư cách cũng không có. Lại xem chùa Kim Cương bên trong, nhất kích va chạm sau đó, Hương giã rìu lươn ánh sáng bể tan Tành lăng vân quyển kính vậy bạo tán. Hai vị đứng đầu thiên kiêu, cái này lần đầu tiên giao thủ, giống nhau đã ngang tay chấm dứt. Cái này làm cho cái khác đứng đầu thiên kiêu, diễn cảm cũng đổi được ngưng trọng. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ tuyên cáo, Tây Hoang vậy sản sinh ra một tôn đứng đầu thiên kiêu. Trước kia, Tây Hoang một mực bị bọn họ khinh bỉ. Nơi đó là hoang cổ đại lục bên trong, duy nhất không có đứng đầu thiên kiêu địa phương. Mà nay theo lăng vân xuất hiện, không thể nghi ngờ điền vào chỗ trống này. Chùa Kim Cương bên trong, Khương giã sắc mặt ngưng trọng giống vậy không thiếu. Nhưng hắn không có vì vậy lui bước. Ngược lại chiến ý nồng hơn, người có tư cách, chân chính trở thành ta đối thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn dài tiếng cười to, tay cầm dìu lớn hạ xuống Lăng Vân trước người, cùng Lăng Vân cận chiến đứng lên. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, đến nơi này một khắc, hắn cũng sẽ không thu liếm. Thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngâm, kiếm ngân vang dậy, Lăng Vân cầm kiếm, cùng Khương giã dìu lớn đại chiến. Lăng Vân kiếm thế nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, Khương giã dìu lớn bá đạo, giống như bạo long. hai người kịch chiến Phản phất như là kỹ thuật và dã man tỷ thí. Mấy người lần va chạm sau đó, hai người thân hình lại chia, trên mình đều đã bị thương. Lôi Đình cửu thức, thức thứ nhất, Lăng Vân khí thế chấp sóc đổi, biết bằng vào đơn thuần thiên kiếm, hắn đã rất khó đánh tan Khương dã. Khương giã thân là đứng đầu thiên kiêu, đúng là không đơn giản. Lôi Đình lực, ngay tức thì cuồng chào nhập bên trong thiên kiếm. Một cổ cực hạn khí thức hủy diệt phóng thích, chém, Lăng Vân quả quyết sát phạt, một kiếm không chút do dự. ác liệt chém ra. Trong hư không, 550 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Khương giã con người rốc xúc, như vậy sức mạnh to lớn, dù là hắn là đứng đầu thiên kiêu, cũng không dám cùng chi cứng đối cứng. Lui, hắn nhảy một cái mấy trượng, đi về sau chợt lui. Dù vậy, lăng vân một kiếm kia cuốn lên dự âm, hay là đem hắn sông lên bay, rơi xuống đến ngoài trăm thước. Đáng ghét, Khương giá cả người vết thương chồng chất, tức giận không dứt Hắn bực nào nhân vật, Man thần giáo thánh tử, có thể nói nam man trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Cho tới nay, hắn đều là không đâu địch nổi, miệt thị hết thảy. Có thể hiện tại, hắn lại lăng vân thủ bên trong bị thua thiệt nhiều. Giật, phổ biên cuồng nộ tâm trạng, từ sâu trong nội tâm hắn cuồng trào ra, để cho hắn hận không được đem lăng vân nuốt ăn. Tiếp theo, hắn bắp thịt bỗng nhiên vặn vẹo bành trướng, cả người thân hình, vậy thật nhanh dương cao. Chốc lát sau đó, hắn lại từ 2 m dương cao đến 3 m thành một tôn cự nhân. Chết, Khương Giã mang cồm bạo hơn cậy mạnh hơi thở, xông về Lăng Vân. Cổ man chân thân, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Khương Giã, thật đúng là có vốn để chảnh, lại có cổ man chân thân. Chẳng lẽ cái này nam man man thần giáo, thật đúng là cùng man thần có liên quan. Man thần, đây chính là ở thần vực cũng rất mạnh tồn tại. Nhưng sau đó Lăng Vân trong mắt liền thoáng qua một tia cười lạnh. Đổi thành tiến vào kim cương cổ tự trước, Khương Giã thật đúng là có thể uy hiếp được hắn. Có thể hiện tại, Khương giã giống vậy kém được xa. Lôi đình cửu thức, thức thứ hai, từ lăng vân thủ bên trong sông ra lôi đình lực bộc phát khủng bố. 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Phịch, Khương giã toàn lực đã dìu lớn ngăn cản, nhưng vẫn không địch lại, bị đánh chém bay. Cái khác đứng đầu thiên kiêu, sắc mặt cũng vô cùng là âm nặng. Khương giã liền cổ man chân thân cũng thi triển, rõ ràng đã bộc phát ra toàn lực, như vậy lại có thể vẫn bị lăng vân áp chế. Cái này lăng vân thực lực. thật là vượt xa bọn họ dự liệu. Ra tay, huyết quang chấp mắt, huyết nguyệt công tử ra tay, lấy bọn họ thân phận, vốn không nên quần công, nhưng kim cương cổ tử sức dụ dỗ quá lớn, ở nơi này loại đồ sộ đại cơ duyên hạ, bọn họ không để ý tới như vậy nhiều. Ngược lại, bởi vì Lăng Vân lộ ra thực lực càng mạnh, bọn họ càng cảm thấy phải lấy được cái này tạo hóa, diệt trừ Lăng Vân tim vậy bộc phát khẩn cấp. Huyết nguyệt công tử xuất thủ bất phàm, ở trước người hắn, xông ra hàng loạt huyết Quang Thoáng qua hóa là mười mấy con màu máu con rơi, đánh về phía Lăng Vân. Rốt cuộc ra tay, Lăng Vân cười nhạt, hắn còn lấy làm cho này chút thiên kiêu có thể nhịn bao lâu. Cái này phải những người khác, đối mặt hai đại đứng đầu thiên kiêu vây công, tất sẽ sợ hãi bất an. Lăng Vân cũng chỉ có khinh thường, những người này không liên thủ, nội tâm vậy cổ vô địch ý chí sẽ trả ở. Giờ phút này một liên thủ mới là thật không đáng để lo. Ở hắn xem ra, ý chí so thực lực quan trọng hơn. Chỉ cần ý chí kiên định không rời, cho dù thực lực tạm thời không tốt, sớm muộn cũng có thể leo lên cao đỉnh. Ngược lại, dù là thực lực mạnh hơn nữa, tương lai vậy chuyện như vậy. Phá cho ta, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời buông tha đuổi giết Khương Giã, khua kiếm đem đánh tới con rơi, hết thảy càn quét chém chết. Một kiếm vùng ra, đầy trời huyết biên bức, liền toàn bộ bị chém bể, nổ thành xương máu. Huyết Nguyệt Công Tử sắc mặt ngưng trọng, cái này Lăng Vân, thảo nào có thể áp chế hoàn toàn Khương Giã? Thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá hắn thực lực, còn xa xa còn thi triển ra. Huyết nguyệt, huyết nguyệt công tử quanh người huyết quang nồng hơn, rất nhanh ở sau lưng hắn lư không, lại hiện lên một vòng mơ hồ huyết nguyệt. Huyết nguyệt này vừa ra, nhất thời liền thả ra một cổ đáng sợ áp lực. Chỉ là, không đợi huyết nguyệt công tử thi triển công kích, trong lòng hắn đột nhiên liền chuông báo động đại tác. Không tốt, huyết nguyệt công tử phát hiện, đối diện Lăng Vân đã là biến mất. Hắn dù muốn hay không lấy tốc độ nhanh nhất bạo tránh. Mới vừa mau tránh ra, một chuôi lợi kiếm liền sát hắn lông tơ, cùng hắn sát bên người mà qua. Mà Lăng Vân đã xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng chỗ. Huyết Nguyệt công tử thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền, mới vừa chỉ cần chậm một chút, hắn thân thể chỉ sợ cũng phải đổi thành hai đoạn. Cái này Lăng Vân tốc độ, không khỏi quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra không dám thở, vội vàng vận chuyển huyết nguyệt. Ông, vô số huyết quang từ Huyết Nguyệt trên thấu bắn ra. hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Nhất thời Huệ Nguyệt công tử lòng tin 10 phần, dù là Lăng Vân tốc độ mau hơn nữa, đối mặt hắn cái loại này không khác biệt công kích, cũng không khả năng tránh được mở. Lăng Vân mặt không cảm giác, tránh, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn tránh. Lôi Đình cửu thức, thức thứ ba. Lăng Vân đúng bàn tay, đều bị Lôi Đình bao phủ. Sau đó, hắn nắm thiên kiếm, đi về trước phương càn quét. Kiếm quang quét sạch, chỗ đi qua Huệ Nguyệt ánh sáng tất cả đều băng diệt. Đáng chết Hắn cùng Khương giã lúc đối chiến thực lực, lại còn không phải là cuối. Huyết nguyệt công tử giống vậy chỉ có thể cuồng lui, cái khác thiên kiêu sắc mặt, từng cái cũng đều rất âm trầm. Lăng Vân bày ra thực lực, mơ hồ đã vượt qua một đám đứng đầu thiên kiêu, thẳng truy đuổi triệu khất nhi. Ông, ngay tại lúc này, Lăng Vân sau lưng hư không, không có chút nào báo trước một hồi chập trờn. Một khắc sau, một chuôi dao găm màu đen, phản phất từ trong đêm tối chui ra, lấy thế nhanh như chấp không kịp biệt tai, đâm về phía Lăng Vân áo lót. Cái này tập kích quá mức đột nhiên, thật là không có chút nào báo trước. Liên liên tại chỗ cái khác đứng đầu thiên kiêu cũng không có cảm ứng. Tinh dạ đồng, cơ hồ ngay tức thì, mọi người đầu óc bên trong, liền toát ra một cái tên. Như vậy quỷ thần khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị ám sát, chỉ có một người làm cho ra, đó chính là truyền kỳ sát thủ, dạ ma tinh dạ đồng. chương 210, khất cái ra tay, đáng tiếc, một kích này đối với những người khác mà nói, có thể nói một kích chí mạng. Nhưng Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, trừ phi thần Minh Hạ Phàm nếu không cái này thế gian không thể nào có người có thể đánh lén hắn. Tinh dạ đồng còn không có ra tay trước, cũng đã bị Lăng Vân cảm giác được, sở dĩ làm bộ như không biết, chẳng qua là tương kế tự kế. Nháy mắt tức thì, tinh dạ đồng giao găm, liền gần sát Lăng Vân, khoảng cách Lăng Vân quần áo, một xích không tới. Lao một cái âm mưu được như ý ánh sáng lạnh lẽo, từ tinh dạ đồng trong con người lướt qua. Cái này Lăng Vân thực lực yêu nghiệt thì như thế nào? Đối mặt hàn ám sát còn không phải là không cách nào né tránh cái khác thiên kiêu giống vậy như vậy cho rằng tựa hồ đã có thể thấy Lăng Vân bị tinh dạ đồng dao gam xuyên thủng thân thể cảnh tượng nhưng mà liền sau đó một khắc tinh giả đồng thần sắc đột nhiên động lại Đinh một tiếng tinh dạ đồng dao gam bị chặn lại Lăng Vân bàn tay chẳng biết lúc nào đã ngăn cản ở phía sau lưng chỉ bằng nhục trưởng Dĩ nhiên không thể nào phòng ngự tinh dạ đồng dao gam Lăng Vân trong lòng bàn tay, bất ngờ nắm một quả cổ ngọc. Cái này cổ ngọc chính là Huyền Vũ bảo giám, Huyền Vũ bảo giám không chỉ là tiến vào huyền vũ bí cảnh chìa khóa, bản thân chất liệu cũng bất phàm, lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Tinh dạ đồng dao gam đâm vào Huyền Vũ bảo giám trên, liền lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Cái này nghe rất đơn giản, thực thì cực kỳ không tưởng tượng nổi. Lăng Vân muốn muốn làm đến bước này, phải được biết trước, tinh dạ đồng muốn công kích Lăng Vân nơi nào? Sau đó mới có thể trước thời hạn ở vậy làm ra phòng ngự. Cái này chứng minh, Lăng Vân đã sớm biết, tinh dạ đồng núp trong bóng tối, chuẩn bị ám sát. Nhưng điều này sao có thể, tinh dạ đồng đối với mình ám sát thuật, vẫn có mẽnh liệt tự tin. Đã từng hắn ám sát qua đại võ tông, liền liền đại võ tông, cũng không phát hiện được tung tích của hắn, cái này Lăng Vân làm sao có thể phát giác được. Mà thời gian, cũng không cho tinh dạ đồng quá suy tính nhiều cơ hội. Mẽnh liệt nguy cơ, từ trong lòng hắn dâng lên. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Lăng Vân bàn tay cũng đã động. Thưa dịp huyền vũ bảo giám ngăn trở tinh dạ đồng, tinh dạ đồng thất thần để gặp, Lăng Vân quả quyết bắt cái này cơ hội, bàn tay soạt liền hướng trước tìm tòi, bắt được tinh dạ đồng cổ tay. Lăng Vân chợt dùng sức, liền bắt được tinh dạ đồng cổ tay, đem tinh dạ đồng toàn bộ quăng lên, hung hăng đập xuống đất. Phịch, tinh dạ đồng thân thể rơi xuống đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ sau đó lăn lột, xương cũng không biết chặn nhiều ít cây Phốc, hắn khạc ra một búng máu. không dám phản kích, tại chỗ lăn một vòng, gấp đi nửa tốc chợt lui, sợ bị Lăng Vân lại lần nữa bắt. Một màn này, để cho nó hắn Thiên Kiêu toàn bộ đỡ đấn. Đây chính là Tinh Dạ Đồng, liền Tinh Dạ Đồng ngưu đồ đã lâu, chuyên tâm bày kế tuyệt sát nhất kích, vậy không giết được Lăng Vân, còn bị Lăng Vân phản kích tổn thương nặng. Cái này Lăng Vân, sao sẽ như vậy khủng bố, cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách sau đó, Tinh Dạ Đồng trong mắt, đối với tràn đầy kiêng kỵ. Hắn cũng không nhịn được nữa. Vẫn nổ quát triệu khất nhi, náo nhiệt nhìn đủ rồi chưa? Người như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chúng ta liền chia tay liền, xem người một người có giết hay không được lăng vân. Nói ra lời này, không thể nghi ngờ ý nghĩa tinh giả đồng vậy tự nhận không bằng lăng vân. Thậm chí, trong lời của hắn ngầm chữ ý là triệu khất nhi độc thân, cũng không cách nào giết chết lăng vân, phải những thứ khác người liên thủ. Bốn phía các thiên kiêu nghe xong, mỗi một người đều rung động cực kỳ. Nguyên like lai lăng vân thực lực như thế mạnh. Thiên là la lều vải là chiên, trời trăng sao bạn ta ngủ. Sông lớn là rượu vui tiêu dao chỉ làm ăn mày không làm hoàng. Theo một đạo dài tiếng rên truyền tới, một người tóc tai bù xù, lôi thôi vô cùng thanh niên tay cầm bầu rượu, không nhanh không chậm đi tới. Triệu khất nhi, thấy người này, tất cả thiên kiêu đều thần sắc nghiêm túc. Dù là tại chỗ đứng đầu thiên kiêu đều không thiếu, nhưng không một người có thể chịu khất nhi trước mặt kiêu ngạo. Ở mọi người xem ra, đời này đã biết thiên kiêu bên trong. Nếu như Triệu Khất Nhi nhận thứ hai, liền không người dám làm thứ nhất. Triệu Khất Nhi không xem những người khác, mắt say mông lung nhìn Lăng Vân, cái này huyền vũ bí cảnh bên trong, được gọi là thiên kiêu người mấy chục người, như vậy ở Triệu Mỗ xem ra, bàn về thật thiên kiêu, chỉ Lăng Huynh cùng Triệu Mỗ. Nếu là thật thiên kiêu, cần gì phải ngoan cố không thay đổi. Làm có thể co giãn, thức thời vụ, mình tiến thối, Lăng Huynh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản chúng ta nhiều năm như vậy. Cố... Như Lan Huynh cứ vậy rời đi này kim cương cổ tự, triệu mỗ có thể bảo Lan Huynh yên ổn rời đi. Người người này, đúng là có chút hy tứ. Lan Vân liếc nhìn triệu khất nghi, nói thật, nơi này thiên kiêu rất nhiều, nhưng thật có thể nhập hắn mắt, cũng chỉ có cái này triệu khất nghi. Khá vậy chỉ như vậy mà thôi, muốn cho hắn lui bước, triệu khất nghi vậy không đủ phong độ. Triệu khất nghi còn lấy là Lăng Vân bị hắn thuyết phục, cười liền hướng kim cương cổ tự bên trong đi tới. Một cái chân đang muốn bước vào cổ tự. thì có kiếm quang chém tới, cầm Triệu Khất Nhi hù được đi về sau bay ngược. Lăng Huynh, người đây là ý gì? Triệu Khất Nhi sắc mặt không tốt, không có ý gì, vẫn là câu nói kia, vô luận là ai, qua tuyến sẽ chết. Lăng Vân đảo, Triệu Khất Nhi diễn tả một hồi cứng ngắc, Lăng Vân như vậy, để cho hắn cũng là một hồi nổi nóng. Những thứ khác thiên kiêu không cùng, hắn không cùng Lăng Vân thả cái gì lời độc ác. Nghe được Lăng Vân cự tuyệt, trên người hắn trực tiếp thả ra mạnh mẽ linh lực hơi thở. Giao. Hắn uống một hớp rượu, sau đó há mồm phun một cái. Rượu khạc ra, bá liền hóa thành tử thủy chi kiếm. Cái này tử thủy chi kiếm mới đầu chỉ lớn chừng bằng bàn tay, thoáng qua hóa thành một chuôi đếm thước chiều dài phi kiếm, lấy tia chấp thế bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, quả đấm đánh ra, phanh liền đem cái này tử thủy chi kiếm đánh bể. Nhưng cái này chỉ là khúc nhạc dạo, ngay tại tử thủy chi kiếm bị đánh bạo lúc đó, Triều Khất nghi há mồm hút một cái. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Trên bầu trời, vô tận tầng mây trợt co rút lại, lại bị triệu khất nhi hút vào trong miệng. Sau đó cuồn cuộn vân vụ, lại từ triệu khất nhi trong cơ thể xông ra, đem triệu khất nhi bao phủ, tạo thành một cái cao 33 mét phân cự nhân. Cái này vân cự nhân bước ra một bước, mặt đất lay động. Nó khổng lồ tay, xuyên thấu qua chùa Kim Cương cấm chế lỗ thùng, hướng về phía chùa Kim Cương bên trong, một quyền đánh ra. Ông, nháy mắt, Chùa kim cương bên trong không khí, chợt đi về sau cuồng lui. Cái này cho người cảm giác, thật giống như chùa kim cương bên trong không gian, đột nhiên lõm xuống vậy. Cái khác thiên kiêu đều là hoảng sợ. Bọn họ sớm nghe qua triệu khất nghi có thủ đoạn này, nhưng giờ phút này tất cả đều là lần đầu tiên gặp. Vân cự nhân một quyền này oai, rõ ràng có thể gặp. Trên bầu trời, chừng 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Như vậy thực lực, rõ ràng dẫn đầu cái khác đứng đầu thiên kiêu một đoạn lớn. Lôi đình cửu thức, thức thứ tư Lôi đình chi trưởng, hóa là lôi đình chi cánh tay Sau đó, Lăng Vân giống vậy hướng về phía bên ngoài Một quyền đánh ra Vân cự nhân chi quyền, đối với lôi đình chi cánh tay Kinh khủng tan biến xuất hiện Lực lượng hủy diệt, xuyên thấu qua cấm chế lỗ thủng sông lên đi ra bên ngoài Đều đưa khoảng cách chùa Kim Cương mấy chục mét bên ngoài một tảng đá lớn Trực tiếp chấn động thành bụi phấn Bất quá chùa Kim Cương vô cùng là thần kỳ Như vậy lực trùng kích Cũng không có đối với miếu bên trong tạo thành bất kỳ phá hoại Tình cảnh này Không thể nghi ngờ để cho miếu bên ngoài Nhiều người đứng đầu thiên kiêu Ánh mắt càng phát hỏa nhiệt Tiếp theo, Lăng Vân và Triệu Khất Nhi đồng loạt thụt lùi Hai người cái này lần đầu tiên va chạm Lấy bên tám lạc Người nửa cân chấm dứt Mọi người cùng nhau ra tay Phong bạo tri tử dịch thiếu hàn quát lên Nghe nói như vậy Cái khác đứng đầu thiên kiêu Khác thường không có phản đối Miếu bên trong thần kỳ Bọn họ đều thấy ở trong mắt Như vậy tạo hóa, bọn họ không thể nào buông tha. Mà Lăng Vân thực lực lại lớn mạnh như vậy, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, bọn họ chỉ có thể liên thủ. chương 211, Càn Quét Vô Địch, Triệu Khất Nhi giống vậy không phản bác. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ và kiêng kỵ. Người này chi thực lực, so ta chỉ mạnh không kém, hắn là làm sao làm được. Triệu Khất Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn mới có thể có hôm nay thực lực, đó là bản thân có bát phẩm mệnh hồn. Năm xưa lại có đông thổ hoàng thất đánh căn cơ, sau đó lại là đạt được nhiều lần tạo hóa cực lớn. Có thể nói, xem hắn ví dụ như vậy, hoàn toàn là khó mà phỏng chế. Cái này Lăng Vân kết quả là làm như thế nào đến? Là tả, khoảnh khắc tới giữa, thì có hai đạo thân ảnh đồng thời động. Là dịch Hiếu Hàn và huyết Nguyệt Công Tử, cùng nhau liên thủ đối với Lăng Vân, phát động tấn công. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại chiến ý ngẩng cao. Lôi Đình cử thức thức thứ tư tiếp tục vận chuyển, nắm đấm của hắn lôi quang lóng lánh, tốc độ nhanh được chỉ có thể nhìn được tàn ảnh, ngay lập tức đánh liền ra hai quyền. Phịch, phịch, hai cái quả đấm, cùng Dịch Thiếu Hàn và huyết Nguyệt công tử đồng thời va chạm. Dịch Thiếu Hàn và huyết Nguyệt công tử, đồng loạt bị đánh bay. Bất Quá Lăng Vân cũng bị chấn động được thụt lùi mấy chục mét, có thể gặp hai đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ, đối với hắn giống vậy tạo thành áp lực thật lớn. Lăng Vân bước chân chưa ổn, sau lưng một cây dao găm liền đâm ra. Bất ngờ là tinh dạ đồng, nhân cơ hội tập sát Lăng Vân. Chút tài mọn, Lăng Vân trong mắt sắc bén chấp mắt. Giao, trong cơ thể hắn, linh lực bỗng nhiên sôi trào. Lôi đình cửu thức, chiều thứ năm. Khí tức kinh khủng bùng nổ. Ôm ôm, không thủy lôi đình lực, điên cuồng hướng bốn phía đánh vào. Núp trong bóng tối tinh dạ đồng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị Lăng Vân cái này một tí bùng nổ. Cho chấn động được xa xa bay ra, hộp máu ngã xuống đất. cái gì Cái khác đứng đầu thiên kiêu thấy vậy, đều là mặt liền biến sắc. Ở bọn họ cảm giác được, Lăng Vân lực lượng, tựa như không có chỉ cảnh. Mỗi khi bọn hắn lấy là dọ thám biết đến Lăng Vân cực hạt Lăng Vân là có thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Sát sát sát, nhất thời, nhiều người đứng đầu thiên kiêu càng muốn diệt trừ Lăng Vân. Liền chính bọn họ, cũng nói không rõ là vì tranh đoạt bảo vật, vẫn có ghen tị chi tâm. Từng đạo bóng người đánh về phía Lăng Vân, bên cạnh Dư Uyển ương và A Lý Mộc. Cũng không phải cái gì cũng không có làm Hắn hai người chúng ta liên thủ Giúp Lăng Vân chặn lại một vị đứng đầu thiên kiêu Bắc Nguyên băng tuyết thần điện chân truyền Bắc Minh tuyết Đối với bọn họ mà nói Đây đã là đáng quý Đổi thành ngày thường Hai người cùng Bắc Minh tuyết đại chiến Tất sẽ hấp dẫn vô số con người Nhưng giờ phút này Ngược lại không có người nào chú ý bọn họ Cơ hồ tầm mắt mọi người Đều bị Lăng Vân cùng ra đứng đầu thiên kiêu đại chiến hấp dẫn Lăng Vân Sức một mình Hùng Tinh Dạ Đồng, Khương Giã, Huyết Nguyệt Công Tử, Triệu Khất Nhi và Dịch Hiếu Hàn Năm Đại đứng đầu thiên kiêu đối chiến. Trừ những thứ này ra, còn có không thiếu cái khác thiên kiêu, ở bên cạnh lược trận. Vô Sỉ, Dự Uyển Ương và A Lý Mộc Thầm Mắng. Những người này, ngày thường được gọi là đứng đầu thiên kiêu, giờ phút này nhưng liên thủ vây công Lăng Vân một người, thật là không sợ mất mặt. Đáng tiếc, bọn họ tiếng mắng không có bất kỳ tác dụng. Ha ha ha, đối mặt các thiên kiêu vây công, Lăng Vân không sợ ngược lại cười Cười như phong lôi, rung động đến tâm can, ung um ung, um, đồng thời, trong cơ thể hắn tựa hồ lũ lụt phun trào. Không người biết, giờ khắc này, hắn rốt cuộc đem kim cương bát luyện hóa. Trước khi chiến đấu, hắn thật ra thì một mực ở áp chế mình, chính là bởi vì, hắn ở phân tâm luyện hóa kim cương bát. Theo kim cương bát bị luyện hóa, bàng bạc linh lực ngay tức thì từ kim cương bát bên trong sông ra, sông vào trong cơ thể hắn. Ô ô cốt, nhất thời, hắn linh lực liền điên cuồng bạo tăng, 10.000 20.000, 30.000, ngay chấp mắt, hắn linh lực lại bạo tăng 150.000 đảo. Linh lực tổng số đạt tới 500.000 đảo, hắn tu vi, tại chỗ đột phá, từ võ sư cấp 11, tiến cấp tới võ sư cấp 12. Quả nhiên, vẫn là không có pháp tấn thăng võ vương. Cái này tuy để cho Lăng Vân tiếc núi, nhưng vậy không vượt qua hắn dữ liệu. Cấp 9 đến cấp 10, là 50.000 đạo linh lực. Cấp 10 đến cấp 11, là 100.000 đạo linh lực. Cấp 11 đến thứ cấp 12 là 150.000 đạo linh lực. Lấy này suy luật muốn tấn thăng võ vương, ít nhất phải 300.000 đạo linh lực, thậm chí càng nhiều. Trước hắn linh lực tổng số là 300.000 đạo, còn thiếu 85.000 đạo mới có thể tấn thăng cấp 12. Hôm nay tăng lên 150.000 đạo, nhiều hơn 65.000 đạo, nhưng khoảng cách 300.000 đạo rõ ràng còn kém xa. Bất quá hắn vậy đã đầy đủ, Tu Vi bỗng nhiên lên cấp. Cái này làm cho hắn đối với cản quét trước mắt những thứ này thiên kiêu, có lớn hơn chắc chắn. Cái khác thiên kiêu đối với lần này hồn nhiên không biết, vẫn khi thế hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Khương giã hóa thân bắp thịt cự nhân, tay cầm trọng trùy vò tới. vì đối phó Lăng Vân, hắn nhẫn tâm nuốt một quả kích thích tiềm lực đan dược, để cho chiến lực đổi được mạnh hơn. Ở hắn bên người, huyết nguyệt công tử và dịch hiếu hàn lại lần nữa tấn công tới. Ba đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ, cốt, Lăng Vân một bước bước ra Ngang nhiên ra quyền, cực sát quyền, hắn bản thân linh lực, thì có 500.000 đạo, tương đương với 2.500 tấn. Cộng thêm cực sát quyền 900 tấn gia trị lực lượng nháy mắt đạt tới 3.400 tấn. Tiếp theo, ở các thiên kiêu hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi không tụ quang bên trong, Khương giã cùng ba đại đứng đầu thiên kiêu, bị Lăng Vân một quyền, toàn bộ oanh bay. Ba đại đứng đầu thiên kiêu đều là hộp máu, rơi xuống ở ngoài mấy trăm thước. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Ở hắn đối kháng ba đại đứng đầu thiên kiêu lúc đó, không thiếu cái khác thiên kiêu nhân cơ hội đánh lén hắn, để cho hắn bị không thiếu tổn thương. Có thể cái này vẫn rung động nhân tâm, đây chính là ba đại đứng đầu thiên kiêu, lại không ngăn được Lăng Vân một quyền. Lăng Vân không để ý tới những người khác rung động, cái khác thiên kiêu đánh lén, để cho hắn phiền không khỏi phiền, chân chính kích thích lòng hắn bên trong sát khí. Chết, Lăng Vân sau lưng, thân đồ liệt mắt lộ ra âm u ánh sáng. Đối với Lăng Vân, hắn thống hận cực kỳ. Chiến đấu bắt đầu đến nay hắn một mực tìm cơ hội đánh lén Lăng Vân giờ phút này Lăng Vân mặc dù mạnh mẽ nhưng mới vừa bùng nổ qua một lần ở hắn xem ra chính là đánh lén lớn thời cơ tốt Bá hắn tốc độ cực nhanh trước mắt sẽ đến Lăng Vân bên người quả đấm đập về phía Lăng Vân hyệt Thái Dương một cổ vẻ đắc ý từ hắn trên mặt thoáng qua hắn tự tin một kích này cho dù giết bất tử Lăng Vân cũng có thể để cho Lăng Vân tổn thương nặng để báo lúc trước Lăng Vân đối với hắn làm nhục thù Tự tìm cái chết, có thể hắn đánh lén này, không thể nghi ngờ chọc giận vốn là chán ghét Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân trở tay chính là một quyền, hung hăng đánh phía thân đồ liệt. Thân đồ liệt không nghĩ tới, Lăng Vân phản ứng sẽ nhanh như vậy, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Hắn biết Lăng Vân thực lực cường hãn, đã làm xong bị Lăng Vân đả thương chuẩn bị. Một khắc sau, thân đồ liệt liền đầu óc chỗ trống. Nắm đấm của hắn và cánh tay, trực tiếp bị Lăng Vân đánh nát. Sau đó Lăng Vân quả đống huy lực còn lại không giảm, đánh vào hắn ngực. Phốc, một đạo máu tươi, từ thân đồ liệt sau lưng bắn ra. Là thân đồ liệt ngực, bị Lăng Vân tại chỗ xuyên thùng. Phịch, thân đồ liệt như bao cát bay rất ra ngoài, rất rơi xuống mặt đất sau đó, thân thể một hồi co quắp, sẽ không có động tính. Xem hắn gương mặt, ánh mắt chừng được cực lớn, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân lực lượng, sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Vị này Nam Man nổi danh Thiên Kiêu, lúc này chết. Lần này huyền Vũ bí cảnh chuyến đi, lần đầu tiên xuất hiện loại cấp bậc này thiên kiêu tử vong. Cái này đối với các người đánh vào, cũng là trước đó chưa từng có. chương 212, chém chết đứng đầu thiên kiêu. Mọi người không phải sợ, hắn coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng liên tục bùng nổ như vậy lực lượng. Thấy mọi người dao động, dịch hiếu hàn quát lên, mau, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, thừa dịp hắn chi nhiều hơn thu, mau sớm đánh giết hắn. Lời này, quả nhiên có hiệu quả, liền một lát. Các thiên kiêu liền khôi phục trấn định, lần nữa giết hướng lăng vân. Thiên kiếm, lăng vân hử lạnh, thần bí chín thức phối hợp thiên kiếm, nhất thời bộc phát ra mạnh hơn oai. Một kiếm chém ra, nhiều tên thiên kiêu bị chấn động bay. Trong đó, lại có một người thiên kiêu né tránh không kịp, bị lăng vân một kiếm chém chết. Hạng nhì thiên kiêu chết, cái này là bắt đầu, giết tim cùng nhau, nào có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Lăng vân như hổ nhập bầy cừu, chủ động giết hướng các thiên kiêu. Trừ đứng đầu Thiên Kiêu, còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đối kháng một hai chiêu, cái khác Thiên Kiêu gặp phải hắn đều là như gà vườn chó đất. 10 hô hấp sau đó, Lăng Vân trên mình nhiều năm vết thương. Cái này đổi lấy là bốn tên Thiên Kiêu tử vong. Cộng thêm trước hai người Thiên Kiêu, tổng cộng có 6 tên Thiên Kiêu bị Lăng Vân chém chết. Cái này Kim Cương cổ tự, bản thân vô cùng nghiêm túc thánh khiết, giờ phút này lại bị máu tươi nhiễm được, tràn đầy huyết tinh khí tức. Phong bạo tri thủ, giết, Kim Cương cổ tự bầu trời. Bỗng nhiên vân vụ đầy vải, gió bão đại tác. Là phong bạo tri tử dịch hiếu hàn, thừa dịp cái khác thiên kiêu đối kháng lăng vân, hắn tránh trong bóng tối, nổi lên đại chiêu. Gió bão bên ngoài, thật ra thì đã tối bên trong nổi lên hơn 10 phút, giờ phút này chỉ bất quá hoàn toàn bộc phát ra. Cái này một bùng nổ, uy lực khủng bố tuyệt luân. Dẫu sao, đây chính là một tôn đứng đầu thiên kiêu, nổi lên hơn 10 phút công kích. Trên bầu trời, 650 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Toàn bộ kim cương cổ tử bên trong, mây đen và gió bão sen lẫn, tựa như ngày tận thế hạ xuống. Theo vậy phong bạo tri thủ xuất hiện, càng giống như là bầu trời rơi xuống thiên kiếp, để cho người hoảng sợ nghẹt thở. Chết đi, dịch hiếu hàn đắc ý cười như điên. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Dẫu sao, bình thường trong chiến đấu, Lăng Vân không thể nào cho hắn hơn 10 phút đi nổi lên. Nhưng cuộc chiến đấu này vốn cũng không công bằng, hắn không cần một người đối chiến Lăng Vân. Ở hắn phía trước, có hơn 10 tên thiên kiêu làm bia đỡ đạn, hắn có thể ung dung núp ở phía sau ám toán Lăng Vân. Ẩm, um, phong bạo tri thủ mang diệt thế thần uy, hung hãn hướng về phía Lăng Vân đè xuống. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt, không có sợ hãi, chỉ có ý định giết người. Đối với cái này gì cứu hàn, hắn đã sớm chán ghét. Hôm nay đối phương còn dám trong bóng tối dở cho quỷ, hắn kiên nhẫn đã hoàn toàn hao hết. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Ấm, um, lôi đình cửu thức, chiều thứ 5, cuồn cuộn lôi đình lực lượng, điên cuồng phun trào. Trong phút chốc, Lăng Vân linh lực trong cơ thể oai, liền bị đẩy tới đến 585 tấn. Nhưng Lăng Vân vẫn ngại không đủ, hắn muốn không phải đánh bại dịch hiếu hàn, mà là phải lấy nhiền ép tính ưu thế, đem dịch hiếu hàn trực tiếp đánh giết. Hắn không dự định lại cho dịch hiếu hàn bất kỳ chạy khỏi cơ hội. Ken không chút do dự, hắn rút ra tiên kiếm, linh huy lại tăng 900 tấn. Thiên kiếm cùng lôi đình chiêu thứ 5 dung hợp, cái này bộc phát ra uy lực, chính là 700-300 tấn. Một khắc sau, Lăng Vân liền một kiếm chém đi ra ngoài. Sau đó, kinh thế hãi tục hình ảnh xuất hiện, Lăng Vân bên trong thiên kiếm, bộc phát ra một đạo lôi đình kiếm quang. Lôi đình này kiếm quang, ngay tức thì xé nát dịch hiếu hàn phong bạo chi thủ. Cái gì, cái này không thể nào, dịch hiếu hàn cả kinh thất sắc, tiếp theo hắn liền ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân lôi đỉnh kiếm quang vẫn có to lớn uy lực còn lại, chưa cho hắn chạy trốn cơ hội, trực tiếp chém tới. Không, cực độ sợ hãi, xuất hiện ở dịch hiếu hàn trong mắt. Lúc này, hắn thật sợ, thật hối hận. Hối hận không nên như vậy đi đắc tội Lăng Vân, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Đâm, dịch hiếu hàn thân thể, trực tiếp bị Lăng Vân lôi đỉnh kiếm quang, cho chém thành hai đoạn. Máu tươi tung tué, hai đoạn thân thể rất rơi xuống mặt đất. Bốn phía, tất cả thiên kiêu đều là tim co giúp một cái Hồ hấp động lại. Huyền vũ bí cảnh mở ban đầu, các thiên kiêu biết cái này bí cảnh rất nguy hiểm. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy không người cho rằng đứng đầu thiên kiêu sẽ xảy ra chuyện. Dẫu sao mỗi một cái đứng đầu thiên kiêu, đều là đời này truyền kỳ, không biết trải qua nhiều ít sống chết, mới có hôm nay uy danh và thành tựu. Nhưng giờ phút này, trên mặt đất hai đoạn dịch hiếu hàn thân thể, không thể nghi ngờ đem mọi người vốn là lý nhiệm, cho hung hăng xé nát. Chết, nhật nguyệt đảo thiếu đảo chủ. Phong bạo tri tử dịch thiếu hàn, liền chết như vậy. Lúc trước còn sát ý rồi rào các thiên kiêu, đều là như rơi vào hầm băng, linh hồn và xương cũng lạnh lẽo một phiến. 5 vị thiên kiêu tử vong, không để cho bọn họ thanh tình. Mà nay, một vị đứng đầu thiên kiêu chết, nhưng ngay tức thì để cho bọn họ sợ hãi. Không muốn ngừng, mau giết hắn, hắn nhất định đã chi nhiều hơn thu, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Huyết nguyệt công tử ánh mắt đỏ lên, dịch thiếu hàn chết. Rõ ràng đối với hắn vậy tạo thành to lớn kích thích. Nhưng là, càng như vậy, hắn càng khẩn cấp muốn liên hiệp mọi người, giết chết Lăng Vân. Rất hiển nhiên, nếu như không liên thủ, đem lại không người có thể ngăn được Lăng Vân. Cái này cổ tự bên trong cơ duyên, hắn vậy không có chút nào chấm mút cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ra đầu tê giải, có loại bị viễn cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Hắn theo bản năng quay đầu, liền thấy Lăng Vân ánh mắt, đã đem hắn phong tỏa. Không tốt. Huyết Nguyệt Công Tử lông măng bỗng nhiên cao vút, nhưng mà, hắn căn bản không kịp né tránh. Mau, Lăng Vân tốc độ, chân thực quá nhanh, làm Huyết Nguyệt Công Tử phát hiện, Lăng Vân đem hắn tỏa định thời điểm, Lăng Vân thì đã xuất hiện ở trước người hắn. Phịch, cực sát quyền, Lăng Vân không có lại đồng thời thi triển thiên kiếm và lôi đình cửu thức. Như vậy đối với linh lực tiêu hao quá lớn, cho dù hắn căn cơ hùng hậu, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao Nhưng chỉ dùng cực sát quyền, uy lực vậy giống vậy khủng bố Một quyền đánh ra, không khí bạo liệt, huyết nguyệt công tử ngực, phanh liền lõm xuống, không biết chặn nhiều ít cái xương. Tiếp theo, hắn liền không có chút nào đối kháng lực, bị đánh bay rất ra ngoài. Lần công kích này, cuối cùng không có trước một kiếm kia khủng bố, để cho huyết nguyệt công tử tránh được một kiếp. Cho dù như vậy, hắn vậy người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Đồng loạt ra tay, Khương giã hét lớn, cái khác tuyệt đỉnh thiên kiêu không chậm trễ chút nào, đồng thời ra tay. Khương giã... Triệu Khất Nhi và Tinh Dạ Đồng ba đại đứng đầu thiên kiêu, đồng thời đối với Lăng Vân triển khai tuyệt sát công kích. Khương Dã thân thể, tiến một bước dương cao, biến thành 4 mét cự nhân, ra đều bị chống đỡ được nứt nẻ, hiển nhiên hắn ở chi nhiều hơn thu mình. Triệu Khất Nhi và Tinh Dạ Đồng giống vậy như vậy, cái trước ngưng tụ vân cự nhân, làm được từ mình khóe miệng trào máu. Tinh Dạ Đồng hướng về phía cặp mắt lau một cái, nhất thời hắn hai con mắt liền chảy xuống máu tươi. Đây là hắn trung cực bí thuật, nửa đêm chi đồng Chỉ bất quá, cái này bí thuật hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, hôm nay cái này thuộc về miễn cưỡng thi triển, gánh vác cực lớn. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân tựa hồ rơi vào nguy cơ to lớn bên trong. Lôi đình cửu thức, chiều thứ 6, Lăng Vân nhưng là sừng sướng không nhúc nhích, ầm, um, lôi đình cửu thức, bị hắn đẩy đến cực hạn, linh huy trở tăng tới 600-300 tấn. Cái này thật đúng là là bắt đầu, tiếp theo, thiên kiếm phút chốc từ trong cơ thể hắn bay ra. Phi kiếm thuật, linh huy lại tăng 900 tấn. Trong phút chốc, Lăng Vân thả ra linh huy, đạt tới 840 năm tấn. Đây là một cái trước đó chưa từng có khủng bố khái niệm. Nháy mắt, mọi người liền thấy, một thanh phi kiếm uyển như du long, trên không trung vòng một vòng. Sau đó tất cả đánh úp về phía Lăng Vân công kích, liền hết thảy bị bại. chương 213, quỷ sát đánh tới, binh bịch bịch, ba đạo thân ảnh, dối giết bay rớt ra ngoài. Khương giã, tinh giả đồng và triệu khất nhi, ba đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ. vẫn không làm gì được Lăng Vân, bị đánh tan tổn thương nặng. Nhìn rơi xuống rơi trên mặt đất ba đại đứng đầu thiên kiêu, tại chỗ tất cả thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra mảnh liệt sợ hãi và cảm giác vô lực. Lui, duy nhất không cùng Lăng Vân đã giao thủ Bắc Minh Tuyết, cũng gấp tốc cuồng lui, không dám sẽ cùng Dư Uyển Ương hai người dây dưa. Giờ phút này nàng vậy khẳng định, mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Vô địch, dự Uyển Ương và A Lý mộp lẫn nhau đối mặt, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ hàm nghĩa. Như vậy Lăng Vân là chân tránh tuyệt thế vô địch. Đứng đầu thiên kiêu thì như thế nào, ở Lăng Vân trước mặt, giống vậy như gà vườn chó đất, bị dễ như bỡn đánh bại. Nếu nói là triệu khất nhì các người là đứng đầu thiên kiêu, như vậy Lăng Vân chính là xứng đáng không thẹn, vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Tương đối mà nói, bọn họ trong lòng kinh, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Cái khác thiên kiêu chính là sợ hãi. Theo triệu khất nhì ba người bị bại, bọn họ nội tâm sau cùng dựa vào, vậy tựa hồ bị đánh nát. Giờ phút này, mọi người lần nữa nghĩ đến lăng vân lời khi trước qua giới này tuyến người, giết không tha. Ban đầu, mọi người cũng cầm những lời này, làm cười nhạo. Nhưng mà hiện tại, lại không người nghĩ như vậy. Liên liên dịch hiếu hàn, cũng là không thèm chú ý đến những lời này, mà bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Cái khác tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng đều bị đánh tan kiêu ngạo, tổn thương nặng thất lạc. Các thiên kiêu lần nữa nhìn về phía vậy đạo giới tuyến, cũng cảm giác cái này một bước là có thể vượt qua giới tuyến. Tựa như thành rãnh trời Nhưng giờ phút này Lăng Vân lại không có để ý các thiên kiêu Hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Trên mặt lộ ra trước đó Chưa từng có vẻ ngưng trọng Dự Uyển ương và A Lý Mộc thấy vậy Cũng không khỏi thất kinh Trước coi như đối mặt các thiên kiêu vây công Lăng Vân vậy không lộ ra như vậy thần sắc Đây là thế nào Chẳng lẽ Lăng Vân thật linh lực chi nhiều hơn thu Hai người không nhịn được suy đoán Không chỉ có bọn họ Bên ngoài các thiên kiêu Giống vậy có tương tự ý tưởng Nếu như không phải là như thế nào Lăng Vân vì sao không thừa thắng truy kích Nhất thời Vốn là đã tâm thần phát xét các thiên kiêu Lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy Coi như hắn yêu nghiệt đi nữa Tu vi cuối cùng chỉ là võ sư Nhất định là linh lực đã khô kiệt Khương giã khàn khàn nói Triệu khất nghi ánh mắt hơi chấp mắt Nhưng không nói gì Qua một hồi Nhiều người đứng đầu thiên kiêu bên trong Duy nhất còn giữ hoàn hảo trạng thái Bắc Minh Tuyết mở miệng nói Lăng Vân Ngươi thực lực, đúng là để cho người rung động, cho dù là ở đông thổ, có thể thắng được ngươi đồng bối tu sĩ, vậy lác đác không có mấy. Nhưng ngươi mạnh hơn nữa, cùng như thế nhiều thiên kiêu đối chiến, chắc hẳn vậy đã không chịu nổi. Không đợi nàng nói chuyện, Lăng Vân liền bỗng nhiên nói các ngươi có thể tiến vào cổ tự. Nghe vậy, các thiên kiêu đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền đại hỷ. Lăng Vân lời này, rõ ràng cho thấy ở nhượng bộ, vậy gián tiếp chứng minh, Lăng Vân thật đã linh lực chi nhiều hơn thu, không cách nào tái chiến. Được, kẻ thức thời là người tài giỏi, bác minh tuyết mặt lộ nụ cười, mặc dù như vậy, nàng lại không có tiến vào cổ tự, rõ ràng hay là đối với Lăng Vân có chỗ kiên kỵ lo lắng Lăng Vân là đang lừa gạt. Mấy hơi thở sau đó, vẫn là một cái đông thổ thiên kiêu dẫn đầu bước vào cổ tự. Tiến vào cổ tự sau đó, Lăng Vân quả nhiên không có đối với hắn ra tay. Cái khác thiên kiêu thấy vậy nhất thời tất cả buông xuống tim, dối rít bước vào cổ tự. Mà cái đầu tiên tiến vào cổ tự thiên kiêu, lại cũng không nhẫn nại được. Cổ tự bên trong, chỉ có giá trị nhất kim cương bát và kim cương bồ đề nhang bên ngoài, nhìn như trống rỗng, thật ra thì còn có một vật quý trọng, đó chính là bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ trên cây mỗi một phiến lá cây, có thể nói cũng giá trị bất phàm. Cái này cái đầu tiên thiên kiêu, trực tiếp vào tới bồ đề cổ thụ bên, rút ra một thanh trường kiếm, tựa hồ muốn chém xuống một đoạn nhánh cây. Phốc suy, nhưng mà, hắn vừa mới động, còn chưa kịp đối với bồ đề cổ thụ động thủ, Lăng Vân liền một kiếm chém tới. Đem hắn cầm kiếm tay cho tại chỗ chặt đứt à cái này thiên kiêu nhất thời kêu thảm thiết Lăng Vân người đây là ý gì tô khất cái mặt liền biến sắc cái khác thiên kiêu giống vậy mặt lộ cảnh giác đồng loạt nhìn trầm trằ Lăng Vân là Lăng Vân để cho bọn họ tiến vào hiện tại nhưng đối với người ra tay chẳng lẽ Lăng Vân muốn lật lọc nếu không phải Lăng Vân lúc trước triển lộ thực lực kinh khủng lần này cử động sợ rằng lập tức thì phải đưa tới quần công những thứ kia người bất kỳ đều không thể đồng Lăng Vân lạnh lẽ nói Lời này vừa ra, các thiên kiêu càng cho rằng, Lăng Vân là đang đùa bọn họ. Không cho phép bọn họ động bất kỳ đồ, cái này không liền đại biểu, Lăng Vân muốn nuốt một mình. Đã như vậy, trước lại vì sao để cho bọn họ đi vào. Lăng Vân, người làm như vậy, không khỏi qua, cho dù triệu khất như vậy không nhìn nổi. Không đợi Lăng Vân giải thích, chùa Kim Cương bên ngoài, bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng kêu thảm thiết. Như vậy các hậu nhân liền thấy, một đám thiên kiêu trật vật từ đàng xa trốn tới. Lại cẩn thận xem đám này thiên kiêu, mỗi một người cũng vết thương chồng chất, vô cùng là thê thảm. Chuyện gì xảy ra, Bắc Minh Tuyết nhìn đám này thiên kiêu câu mày nói. Quái vật, có quái vật, bên ngoài thiên kiêu hoảng sợ nói. Tất cả vào đi, lăng vân thở dài nói. Bên ngoài các thiên kiêu nghe vậy, không trần chờ chút nào, dối giết trốn vào kim cương của tự bên trong. Nói mau, kết quả là chuyện gì xảy ra. Khương giã đối với những thứ này thiên kiêu quát lên, không cần bọn họ nói. Chính người đi bên ngoài xem thì biết. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Khương giã nghe vậy, theo bản năng hướng kim cương cổ tự nhìn ra ngoài, nhất thời liền sắc mặt đại biến. Không chỉ có hắn, biểu tình của những người khác, giờ phút này vậy đều lộ ra kinh hãi. Chỉ gặp kim cương cổ tự bên ngoài, từng đạo quỷ dị màu đen bóng người, đang từ đàng xa đi tới. Nhưng những bóng người này, hiển nhiên không phải là người. Bọn họ cả người tựa như do hắc vụ tạo thành, hai mắt đỏ như máu, tản ra huyết quang. Đây là cái đồ gì, có thiên kiêu sợ hãi nói. Rất hiển nhiên, trước trốn tiến vào những cái kia thiên kiêu, chính là bị những thứ này gây thương tích. Đây là một ít chân chính quái vật. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, có thiên kiêu tự hồ nghĩ đến cái gì, dối giết nhìn về phía Lăng Vân. Chạm đến ánh mắt của những người này, Lăng Vân bình tĩnh nói, đây là quỷ sát, là thi khí và oan hồn hàng năm tích lũy, dị biến mà thành, thực lực do năm tháng quyết định. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là nghiêm nghị. Cái này huyền Vũ bí cảnh quỷ sát, chỉ ít đều có vạn năm tháng, vậy bọn nó nên mạnh bao nhiêu? Khương giã tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầu tiên là thần xác động một cái, sau đó liền nói, tới bí cảnh trước, trong giáo trưởng bối đề cập tới quỷ sát, nói chung chính là huyền Vũ trong bí cảnh, lớn nhất nguy cơ, mỗi một đầu quỷ sát thực lực, đều không ở võ tông dưới. Các thiên kiêu càng phát ra sợ hãi, ngược lại là mấy cái đứng đầu thiên kiêu mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài suy đoán, rõ ràng cũng biết quỷ sát tồn tại. Lăng Vân, người để cho chúng ta đi vào, chẳng lẽ là sớm nhận ra được những quỷ sát này? Đây là, Bắc minh tuyết ánh mắt biến đổi. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này kim cương cổ tự, đối với quỷ sát có khắc chế tác dụng, chúng ta chỉ có bằng vào cổ tự chi địa lợi, mới có thể đối kháng quỷ sát, nếu không ở bên ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe lời này một cái, mọi người giống vậy vẻ mặt cũng đổi được vi diệu. Lúc trước, mọi người còn lấy là, Lăng Vân cho phép bọn họ đi vào, Là linh lực chi nhiều hơn thu, cho nên mới nhượng bộ. Không nghĩ tới, cái này thuần túy là bọn họ tự cho là đúng. Lăng vân để cho bọn họ đi vào, hoàn toàn có thể nói là cứu bọn họ mệnh. Nếu không bọn họ thật tiếp tục ở lại bên ngoài, sợ rằng rất nhanh sẽ bị quỷ sát xé nát. Cứ việc nội tâm tâm trạng phức tạp, giờ phút này nhưng không một người nói chuyện. Chủ yếu tình hình bên ngoài, chân thực quá kinh người. Càng ngày càng nhiều quỷ sát ở tụ tập, phải cổ âm lãnh tà ác hơi thở, hóa thành từng cơn gió bão. không ngừng hướng kim cương của tự thổi tới. chương 214 Khủng bố vua, đã có hơn 200 chỉ quỷ sát, cái này há chẳng phải là nói, chúng ta tương đương với bị hơn 200 võ tông vây khốn. Có người dung giọng nói, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt, cũng dần dần trắng bệch. Nếu chỉ độc đối mặt một cái quỷ sát, tại chỗ bất kỳ thiên kiêu cũng không sợ. Nhưng tất cả tiến vào huyền Vũ bí cảnh thiên kiêu chung vào một chỗ, số lượng cũng chỉ 50. Quỷ sát này số lượng ước chừng là bọn họ 4 lần hơn. Ý vị này, bọn họ trung bình một cấp một người, ít nhất phải đối mặt bốn chỉ quỷ sát. Huyền vụ bí cảnh, còn muốn ba ngày sẽ lại lần nữa mở, chúng ta nên làm sao vượt qua cái này ba ngày. Các bố đồ tuyệt vọng nói, kim cương cổ tự có bồ đề cấm chế, những quỷ sát này không dám xông loạn, chỉ cần chúng ta coi giữ vậy cấm chế cửa hang là được. Đây là một đạo bình thản thanh âm vang lên, nhưng nhớ lấy, nhất định phải không thể tổn hại bồ đề cổ thụ, nếu không cấm chế dao động, đến lúc đó quỷ sát là được tiến quân thần tốc thẳng vào Lăng công tử, trước có người mơ ước bồ đề cổ thụ, người chặt đứt hắn tay, nguyên lai là ở phòng bị quỷ sát. Bắc Minh Tuyết kích động nói, nếu không các người lấy là, cái này bồ đề cổ thụ, còn đến phiên các người tới cướp lấy. Lăng vân phòng khinh vân đạm nói, trước lúc này, hắn cũng không phải không đánh bồ đề cổ thụ chú ý. Có thể nói, ban đầu hắn ý tưởng, chính là ở trước khi rời đi, đem bồ đề cổ thụ vậy mang đi. Cho đến hắn phát hiện những quỷ sát này, mới thay đổi ý tưởng. Những quỷ sát này đúng là đáng sợ, hắn vậy được dựa vào bồ đề cổ thụ mới có thể ngăn cản. Cho nên, cái này bồ đề cổ thụ không thể động. Các thiên kiêu nghe, nhất thời cũng xấu hổ vạn phần, phát hiện bọn họ một lần nữa hiểu lầm Lăng Vân. Những quỷ sát này không có công kích chúng ta, thật chẳng lẽ là sợ kim cương cổ tự. Huyết Nguyệt Công Tử nghi ngờ nói, Lăng Vân nhưng là ánh mắt càng thận trọng, kim cương cổ tự có thể khắc chế chúng, nhưng còn chưa đến nỗi để cho chúng sợ hãi đến đây. Vậy bọn nó đang đợi cái gì? Huyết Nguyệt Công Tử nói, lời còn chưa dứt, bên ngoài quỷ sát nhóm liền bỗng dưng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này tiếng gào thét hội họp chung một chỗ, sông thiên địa rúng động, vô số đá cũng theo bể tan thành. Cổ tử bên trong các thiên kiêu, thần sắc đều là đổi, đã ý thức được không đúng. Một khắc sau, các thiên kiêu liền thấy, một cái hắc y người đàn ông trung niên, từ quỷ sát nhóm sau đi ra. Người, các thiên kiêu ánh mắt đông lại một cái, cái này hắc y người đàn ông trung niên, nhìn như có máu có thịt. Cùng người thường không phân biệt được, trên mình vậy không cảm giác được cái quỷ gì sát khí. Đây không phải là người, mà là chân chính tu luyện thành công quỷ sát, bởi vì hắn quỷ sát khí đã ngưng luyện thành thực chất, lúc này mới nhìn như và người thân thể tương tự, để cho người không cảm giác được sát khí. liền liên lăng vân ánh mắt đều có mấy phần nghiêm túc. Bốn phía các thiên kiêu lại là kinh hãi, cái khác quỷ sát đều đã đủ đáng sợ, có thể so với võ tông, phải quỷ sát này chi khí ngưng là thực chất quỷ sát, lại nên có bao kinh khủng. Quỷ sát trong đám, có mấy đầu phá lệ cường đại quỷ sát, hơi thở đã có thể so với đại võ tông, đầu này quỷ sát, có lẽ đã có thể so sánh vai đứng đầu đại võ tông. Triệu Khất Nhi Thanh Âm khô khốc nói, vào giờ phút này, hắn giống vậy ý thức được, lần này phiền phức lớn. Một cái không xử lý tốt, bọn họ đám này cái gọi là thiên kiêu, sợ rằng thật muốn táng thân ở nơi này huyền vũ bí cảnh bên trong. Đầu này quỷ sát, há chẳng phải là thì chẳng khác nào là quỷ sát chi vương. Tinh dạ đồng hoảng sợ thất thanh. Tại sao có thể có loại vật này? Khương giá kinh nghi bất định, quỷ sát ta biết, đi qua những cái kia tiến vào huyền vũ bí cảnh thiên kiêu, cũng đều gặp được quỷ sát, nhưng cho tới bây giờ không người đề cập tới cái gì quỷ sát chi vương. Cái khác thiên kiêu giống vậy chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên quỷ sát chi vương xuất hiện, cũng ra bọn họ dự liệu. Chỉ có lăng vân tương đối bình tĩnh, hắn đã đoán được, đi qua không xuất hiện quỷ sát chi vương, nhưng lần này xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này huyền vũ bí cảnh bên trong. Xảy ra trước kia không chuyện phát sinh. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là hắn phá vỡ kim cương cổ tự cấm chế, thậm chí luyện hóa kim cương bát. Kim cương cổ tự đối với những quỷ sát này, nhất định đưa đến nhất định trấn áp tác dụng. Hiện tại cấm chế xuất hiện lỗ thủng, trấn áp lực lượng suy yếu, vì vậy quỷ sát Chi Vương phá phong ra. Cổ tự bên ngoài, tất cả quỷ sát cũng đối với quỷ sát Chi Vương cung kính triều bái. Quỷ sát Chi Vương xem một nhân loại thư sinh, từng bước một đi tới kim cương cổ tự lỗ thủng miệng. Hăn ánh mắt, trực tiếp lướt qua những người khác, rơi vào lăng vân trên mình, tôn tính các hạ, các người không nên tiến vào huyền vũ cổ giới, nơi này thuộc về chúng ta quỷ sát. Bất quá từ đối với ngài thực lực cường đại đồng ý, ta có thể đối với ngài không nhắc chuyện cũ, chỉ cần ngài rời đi, ta và ta con dân tuyệt sẽ không xúc phạm ngươi. Ngươi thật sẽ thả chúng ta yên ổn rời đi, có thiên kiêu vui vẻ nói, vốn là bọn họ đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới sẽ liếu tối tăm hoa minh, cái này quỷ sát chi vương tựa hồ không dự định giết tuyệt bọn họ Thả các ngươi rời đi, quỷ sát chi vương cười, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, lăng vân các hạ thực lực cường đại, thắng được ta tôn kính, cho nên hắn mới có thể rời đi, còn như các ngươi, vẫn là đàng hoàng lưu lại, trở thành ta các con dân thức ăn. Các ngươi đám người này, tu vi không kém, tử vong sau đó, tất có thể sinh ra phong phú thi khí và linh hồn, đầy đối với ta các con dân mà nói, nhưng mà đại bổ. Nghe lời này một cái, các thiên kiêu trong lòng đều là toát ra hơi lạnh, Rất nhiều thiên kiêu không kềm hãm được nhìn về phía Lăng Vân. Như Lăng Vân vứt bỏ bọn họ, một mình rời đi, vậy bọn họ sức sống đem càng mong manh. Mà đây loại tỷ lệ, tựa hồ còn rất lớn. Bọn họ tự hỏi cùng Lăng Vân đối phương suy nghĩ một chút, khẳng định sẽ chọn rời đi. Nhưng mà, Lăng Vân chút nào không là quỷ sát chi vương nói mà động. Không phải hắn đồng tình các thiên kiêu, nhất định phải cùng các thiên kiêu cùng chết sống, hắn còn không có như thế bảo thủ. Là bởi vì là hắn rất rõ ràng. quỷ sát chi vương nói chưa đủ là tin. Hắn thật phải rời khỏi, không có kim cương cổ tự che chở đó mới là thật người là giao thất, ta là thịt cá. Hơn nữa, cùng quỷ sát chi vương diệt cái khác thiên kiêu, đến lúc đó quỷ sát chi vương thật đối với hắn động ý định giết người, vậy hắn cũng chỉ có thể đơn độc chiến đấu hăng hái. Một đám bởi vì thi khí mà sinh quỷ sát, bất quá là chút quỷ mị võng lượng hạng người, cũng dám nói khoác mà không biết ngược, nói cái này huyền Vũ bí cảnh là các ngươi. Lúc này Lăng Vân liền diễu cợt nói, ta khuyên các người mau rời đi, nếu không cái này kim cương của tự, chính là các người đất chôn Nghe nói như vậy, cái khác thiên kiều cũng vô cùng để ý bên ngoài, có người ngạc nhiên, có người ngạc nhiên mừng rỡ. Quỷ sát chi vương ánh mắt đột nhiên hiếp một cái, Lăng Vân các hạ, ta là tôn kính ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên đem ta tôn kính, làm mềm yếu. Om xòm Lăng Vân mặt không cảm giác, lập tức cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, tự tìm cái chết. Quỷ sát chi vương thốt nhiên giận dữ, sau lưng hắn bầy quỷ sát, đồng loạt sau đó giống giận. Lên, cho ta cầm bọn họ hết thảy giết sạch, quỷ sát chi vương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, bàn chân hướng về phía mặt đất dẫm một cái, liền đem mặt đất dẫm ra một cái nửa mét hố sâu. Phong bế cổng vào, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, không cần hắn nói, đã có rất nhiều thiên kiêu sông lên tới lối vào, tích cực ngăn cản dậy quỷ sát. Dưới mắt giây phút này, không phải Lăng Vân một người chuyện, Như phong không ở cái này cổng vào, tại chỗ mỗi một người cũng phải tao ương. Ở tử vong nguy cơ dưới sự bức bách, các thiên kiêu cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực. Chỉ là, mặc dù có địa lợi yêu thế, bên ngoài quỷ sát chân thực hung mãnh rất nhanh trên mặt thì có máu tươi chảy như dòng nước. liền một lát thì có thiên kiêu tổn thương nặng, hơn 10 cái hô hấp sau đó lại là xuất hiện thiên kiêu chết. Dĩ nhiên, quỷ sát bên kia cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì, trả giá không nhỏ giá phải trả. Cái này một cái thiên kiêu chết, đổi lấy ba con quỷ sát tan thành mây khói. chương 215, mượn người lực lượng dùng một chút, ra tay đi, triệu khất nhi không biết làm sao thở dài. Cục diện này, cho dù hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Cái khác đứng đầu thiên kiêu, giống vậy dối giết ra tay. Kinh khủng chém giết, ở nơi này kim cương cổ tự cổng vào mở ra. Theo những thứ này đứng đầu thiên kiêu gia nhập, cuối cùng ổn định thế cục. Thiên kiêu một khối. Và quỷ sát một phe chém giết, như vậy tiến vào giai đoạn rằng co. Đây là, quỷ sát chi vương bên kia có động tính. Một ngực không xuất thủ hắn, bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hướng về phía kim cương của tự phương hướng, đè ép xuống. Cái này đè một cái, bầu trời mưa gió phun trào. Những thứ này mưa gió, không phải phổ thông mưa gió, mà là quỷ sát khí nơi hội tụ. Quỷ sát khí ngưng tụ mưa gió, trong phút chốc đè tới chùa kim cương lỗ thủng miệng, đại phúc gia tăng bầy quỷ sát lực lượng. Đồng thời đối với Chùa Kim Cương bên trong các thiên kiêu tạo thành áp chế. Lực lượng cân đĩa, ngay tức thì nghiêng. Chùa Kim Cương bên trong các thiên kiêu, rất nhanh liền khó mà là kế, không ngừng có thiên kiêu bị thương thậm chí tử vong. Không tốt, nếu như cục diện này không cách nào thay đổi, chúng ta hôm nay thật khó thoát một kiếp. Bắc Minh Tuyết sắc mặt phát trắng, nàng bên người các thiên kiêu, trên mặt giống vậy đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lâm Công Tử, theo bản năng, Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Lăng Vân. Bá! Cái khác thiên kiêu ánh mắt, vậy bá cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Liền liền triệu khất nhi, đều không cách nào phá giải cục diện này. Hôm nay, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Lăng Vân trên mình. Cứ việc bọn họ biết, loại hy vọng này vô cùng là mong manh, nhưng bọn họ liền muốn rơi xuống nước người, muốn bắt bất kỳ một cái phao cứu mạng. Lăng Vân mặt không cảm giác, ai cũng không nhìn ra hắn có ý kiến gì. Hắn từng bước một, đi tới kim cương cổ tựa cổng vào, đứng ở bồ đề dưới cây cổ thụ. Nhìn quỷ sát chi vương, võ đạo ý cảnh, là đánh vỡ tự mình phiền lồng, võ đạo đại thế, là vận dụng thiên địa đại thế, cố ý cảnh bên trên, hơi lớn thế. Không nghĩ tới, người đã chạm tới đại thế Gia lông. Nghe vậy, các thiên kiêu đều là hoảng sợ thất sắc. Nếu như người bình thường, có lẽ không biết cái gì là đại thế. Nhưng bọn họ đều là thiên kiêu, tự nhiên đối với lần này từng có đi sâu vào rõ ràng. Thế, đó là đi thông võ tôn cầu, muốn thành tựu võ tôn, phải nắm giữ thế. Quỷ sát chi vương lại chạm tới đại thế gia lông, đủ thấy đối phương không chỉ là đại võ tông, vẫn là kinh khủng nhất như vậy đại võ tông, có thể nói nửa bước võ tôn. Bọn họ lại có thể gặp loại đáng sợ này tồn tại. Thật chẳng lẽ là trời muốn mất bọn họ, các hạ, trước ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi rời đi, là ngươi tự lựa chọn liền cự tuyệt. Quỷ sát chi vương ánh mắt lạnh lùng, mà hiện tại, coi như ngươi đã rõ ràng, cũng đã chậm, cơ hội là sẽ không lại có, cho nên... Người hay là làm tốt và những con kiến hôi này chôn theo chuẩn bị đi. Nói chuyện lúc đó, trên bầu trời dũng động mưa gió càng phát ra bằng bạc, để cho các thiên kiêu có loại ngày nay muốn đẻ xuống cảm giác. Đây chính là đại thế sao? Các thiên kiêu mắt lộ ra sợ hãi. Trước kia bọn họ chỉ là nghe nói qua, hôm nay đích thân trải qua, mới biết võ đạo đại thế, kết quả có bao kinh khủng. Thiên binh, bỗng nhiên, triệu khất nhi lấy ra một viên đậu nành lớn nhỏ ngân châu. Cái này ngân châu đi bầu trời ném đi. Lại thả ra khủng bố uy năng, hóa là một tôn ba thước cao giáp bạc cự nhân. Giáp bạc cự nhân vừa xuất hiện, liền cho người một loại vô cùng là cường hãn uy thế. Uy thế này, không thua gì cao cấp đại võ tông. Cái khác thiên kiêu lộ vẻ xúc động không dứt, biết cho tới giờ khắc này, triệu khất nhi mới thật sự vận dụng lá bài tẩy. Lăng vân vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra những thứ này đông thổ thiên kiêu, thật không thể khinh thường. Giáp bạc thiên binh thân hình thoát một cái, bá liền xuất hiện ở quỷ sát chi vương bầu trời trong tay xuất hiện một chuôi trường thương, giết hướng quỷ sát chi vương. Một nhát thương đâm ra, do như núi cao nghiêng đổ. Có chừng 990 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cái này làm cho người càng phát kinh hãi, có thể gặp giáp bạc thiên binh một kích này, có 995 tấn lớn lực. Nhưng mà, nhìn đánh tới giáp bạc thiên binh, quỷ sát chi vương trên mặt cũng chỉ có khinh miệt. Hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, chốc lát liền vừa được hơn 10 m cao. Trong phút chốc, Nguyên bản nhìn như xem người khổng lồ giáp bạc thiên binh, ở quỷ sát chi vương trước mặt, liền giống như một đứa bé. Sau đó, quỷ sát chi vương tiện tay một miếng, liền đem giáp bạc thiên binh phiến bay rất ra ngoài. Giáp bạc thiên binh rơi xuống đất sau đó, không có bỏ qua, lại lần nữa đánh tới. Quỷ sát chi vương hừ lạnh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hai tay chợt bắt giáp bạc thiên binh, hung hăng liền xé. Xé rồi, cái này giáp bạc thiên binh, lực phòng ngự có thể so với cao cấp đại võ tông chí bảo. Chỉ như vậy bị quỷ sát chi vương, cho rất miễn cưỡng xé thành hai nửa. Phóc, triệu khất nghi lập tức gặp cắn trả, há mồm hộp máu, lào đào thụt lùi miễn cưỡng dựa vào vách tường mới không có ngã xuống. Chùa Kim Cương bên ngoài, một đám quỷ sát bộc phát sụp sôi, ngửa mặt gào thét. Nhìn lại các thiên kiêu, thì sắc mặt càng phát ra lộ vẻ sầu thảm. Tại sao có thể như vậy khủng bố? Đây chính là đông thổ hoàng thất thiên binh bí bảo, lại bị cái này quỷ sát chi vương, trực tiếp xé nát Các thiên kiêu tâm kinh đảm hàn, bọn họ không cách nào tưởng tượng, như tự đối mặt quỷ sát chi vương, kết quả sẽ là hạng thê thảm. Cái này căn bản không là bọn họ có thể đối kháng. Không công bình, cái này huyền Vũ bí cảnh, đối với võ giả chúng ta làm ra hạn chế, vượt qua võ tông liền không thể tiến vào, kết quả bí cảnh bên trong, nhưng ra một cái đứng đầu đại võ tông. Có thiên kiêu bi phẫn nói, có lẽ, nguyên bản không phải như vậy, Bắc minh tuyết trầm mặt, trước kia huyền Vũ bí cảnh. Cái này quỷ sát chi vương chưa bao giờ xuất hiện qua, có thể gặp đối với nó cũng có áp chế, nhưng lần này không biết đã xảy ra biến cố gì. Nên làm gì bây giờ? Liên liên một đám đứng đầu thiên kiêu, cũng không có chủ ý. Loài người, các người thủ đoạn quá yếu, không biết người còn có thể lấy cái gì để che ta. Quỷ sát chi vương coi thường những người khác, đôi mắt nhìn Lăng Vân, giọng nghĩa mai nói. Nếu người khẩn cấp như vậy muốn xem, vậy ta liền thỏa mãn người. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh. Lời còn chưa dứt hắn liền ra tay, lấy hắn thực lực bản thân, đúng là không phải quỷ sát chi vương đối thủ. Quỷ sát chi vương tiện tay nhất kích, sợ rằng đều đã có dù sao cũng cần lớn lực, xa không phải hắn có thể chống lại. Nhưng hắn chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, như như vậy cũng không đối phó được quỷ sát chi vương, vậy hắn kiếp trước liền uổng là đan đế. Hắn trước một mực không ra tay, cũng không phải là cái gì cũng không có làm, mà là ở âm thầm bố trí đại trận. Giờ phút này, đại trận đã thành. Bồ đề cổ thụ, mượn ngươi lực lượng dùng một chút. Lăng Vân dơ tay phải lên, hắn bố trí đại trận, tên là Càn Khôn chuyển luân đại trận, có thể sẽ bị đại trận bao trùm vật lực lượng, tạm thời chuyển tới trên người mình. Theo hắn cái này khoát tay, bồ đề cổ thụ lực lượng, nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Bốn phía các thiên kiêu trước nhất cảm giác được, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ phát hiện, trước mặt Lăng Vân hơi thở, ở kinh người tốc độ tăng vọt. Chẳng lẽ, các thiên kiêu hoảng sợ không thôi? Bởi vì trước kia triệu khất nhi lấy ra lá bài tẩy thiên binh, để cho bọn họ lấy là, Lăng Vân vậy có điều giấu giếm, hôm nay đây mới là Lăng Vân chân chính lá bài tẩy. Kết quả này là bí thuật gì, có thể để cho một người thực lực, bạo tăng được như thế khủng bố. Huyết nguyệt công tử mồ hôi lạnh liền liền, cái khác thiên kiêu, giống vậy sắc mặt sợ hãi. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, bọn họ vẫn cùng Lăng Vân tranh đấu. Hôm nay xem ra, Lăng Vân một mực liền không động thật cách. Nếu không... Lăng Vân như vận dụng hiện tại lực lượng này, bọn họ căn bản không có thể ngăn cản. chương 216, ngút trời oai, các thiên kiêu ý tưởng, Lăng Vân cũng không biết, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Dẫu sao càng khôn luân chuyển đại trận, đây là thần giới trận pháp, những thứ này thiên kiêu không thể có thể nhận ra được. Huống chi, coi như những thứ này thiên kiêu biết, hắn là đang mượn giúp bồ đề cổ thụ lực lượng, vậy không việc gì. Rất tốt, không chỉ có thể thi triển ra lôi đình thức thứ bảy, liền lôi đình cũng tám thức. cũng có thể thi triển ra. Cảm thụ hạ thể nội lực tính, Lăng Vân rất là hài lòng. Lôi đình thức thứ bảy, cần 2.500 tấn linh lực tới thúc đẩy, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng lôi đình này thức thứ 8 ước chừng cần 5.000 tấn tự lực. Trước Lang Vân vẫn không có cái này lực lượng, hôm nay mượn bồ đề cổ thụ lực lượng, hắn không thể nghi ngờ đã có đầy đủ linh lực. Thức thứ bảy uy lực rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn trấn giết quỷ sát chi vương, sợ rằng còn chưa đủ, như vậy, liền thức thứ 8 đi Thức thứ bảy, hắn từng nguyện thiên lôi lực, tại đối phó lòng Nguyên lúc thi triển qua. Nhưng cái này thức thứ 8 không thể nghi ngờ là thứ vừa thi triển. Trên bầu trời phương, bỗng nhiên lôi đình lực cuồng trào. Thời gian đảo mắt, liền ngưng tụ ra một tôn lôi đình toàn thân. Nếu như là thức thứ bảy, đây cũng là cực hạn. Có thể hiện tại, lôi đình lực phun trào, cũng không có ngừng. Lôi đình toàn thân tiếp tục ở dài, cuối cùng dài ra hai chân, thành một tôn không đầu lôi đình cự nhân. Kinh khủng lực lượng. ở trên trời khung bên trong nổi lên kích động. Nhìn bầu trời bên trong vậy không đầu lôi đình cự nhân, phía dưới tất cả thiên kiêu cũng hoảng sợ thất sắc, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lôi đình cử thức, thức thứ nhất gia tăng 25 tấn cự lực, thức thứ hai gia tăng 50 tấn, thức thứ ba gia tăng 100 tấn, lấy này tăng lên, cái này thức thứ tám, gia tăng lực lượng là 645 tấn. 640 năm tấn lực lượng, cộng thêm hắn bản thân 2.500 tấn linh huy, đó chính là 1100 cân. Lăng Vân lực lượng, lần đầu tiên đột phá dù sao cũng cân. Khủng Bố Tuyệt Luân uy năng ầm ầm bùng nổ, ở các thiên kiêu trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng Vân thao túng không đầu lôi đình cự nhân, hướng về phía xa xa Quỷ Sát Chi Vương, một quyền đánh ra. Không tốt, Quỷ Sát Chi Vương một khắc trước còn không có vấn đề, một khắc sau liền chợt biến sắc. Hắn điên cuồng vận chuyển quỷ sát khí, bàn tay khổng lồ, định ngăn cản Lăng Vân một quyền này. Ầm, um, lôi đình đồ sộ quyền, va quỷ sát bàn tay lớn rất nhanh va chạm. Cái này chùa kim cương trong xung quanh trăm dặm mặt đất, cũng làm hung hăng chấn động một cái. Kinh khủng sóng trùng kích, lấy hai người giao chiến điểm là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch, trực tiếp mặt cạo hết 3m lộ ra một cái đường kính nghìn mét hố to. Làm sao sẽ như thế đáng sợ? Các thiên kiêu đều là nghẹt thở. Lăng vân minh minh và bọn họ đồng bối, làm sao sẽ kinh khủng đến bước này? Gió lớn cuốn lên lăng vân quần áo, hắn sừng sứng không nhúc nhích. Nhìn lại quỷ sát chi vương, bị đẩy lui hơn 10 m Thân thể mảng lớn nứt nẻ. Một kích này, Lăng Vân hoàn toàn toàn thắng quỷ sát chi vương. Lăng Vân nhưng là ánh mắt híp lại. Cái này quỷ sát chi vương, coi là thật khủng bố, như vậy cũng không giết được đối phương. Không chỉ có như vậy, sau khi bị thương, quỷ sát chi vương bỗng nhiên há mồm hút một cái, bốn phía hơn 10 chỉ quỷ sát, thân thể nhất thời bể tan tành hóa thành mảnh vỡ bị nó hút vào trong miệng. Có những quỷ sát này tư bổ, quỷ sát chi vương thương thế trên người nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục Loài người, người thực lực ra ta dự liệu, nhưng cái này vẫn không dùng, chỉ cần ở cái thế giới này, ta liền có thân bất tử, không người có thể giết chết ta. Quỷ sát chi vương giữ tợn cười to, thân bất tử, cho dù là thần minh, cũng không dám tự xưng bất tử, người ở đâu tới dũng khí. Lăng vân khinh thường, người có thể khôi phục nhanh chóng, bất quá là mượn quỷ sát khí đền bù mình, có thể như người chết đủ hoàn toàn, liền quỷ sát khí cũng không cách nào đền bù, vậy ta xem người làm sao còn bất tử. nghe được Lăng vân lời này Quỷ sát chi vương gương mặt một hồi vặn vẹo, loài người, hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không xứng làm quỷ sát chi vương. Úm um ùm um, ở sau lưng hắn, vô tận mây đen phun trào, rõ ràng cái này tôn quỷ sát chi vương, là thật sự nổi giận. Bồ đề cổ thụ, ta cần càng nhiều lực lượng, lang vân ở trong lòng mặc niệm, cái này nhất thế, hắn còn không có ngưng tụ ra linh thức, nhưng bồ đề cổ thụ không bình thường, hắn tin tưởng đối phương có thể rõ ràng hắn ý niệm. Bồ đề cổ thụ cành lá một hồi lắc đầu. Tựa hồ ở kháng cự Lăng Vân. Ta như chết, ngươi cảm thấy quỷ sát chi vương sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Vân nhất thời âm thầm cười nhạt, ngược lại, chỉ có ta sống mới có thể tiêu diệt quỷ sát chi vương, đồng thời trấn nhiếp cái khác thiên kiêu, để cho bọn họ không dám động ngươi. Càn khôn chuyển luân đại trận không phải vạn năng, nếu như bồ đề cổ thụ kháng cự hắn, vậy hắn không thể làm gì. Hắn mặc dù có thể như thế ung dung mượn được bồ đề cổ thụ lực lượng nguyên nhân căn bản vẫn còn ở tại, bồ đề cổ thụ cũng là ở tự vệ Quả nhiên, hắn ý niệm này cùng nhau, bồ đề cổ thụ nhất thời an tĩnh lại, lại nữa kháng cự hắn, càng phạm vi lớn đem lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Lôi đình cửu thức, thức thứ 9 Lăng Vân không do dựa nữa, mượn bồ đề cổ thụ lực, thì triển ra lôi đình thức thứ 9 Trong phút chốc, trên bầu trời không đầu lôi đình cự nhân, liền sinh ra đầu lâu. Ông, nó hai tròng mắt dương ra, lại có hai đạo lôi quang, bắn ra hơn 10 mét xa. Lăng Vân một bước nhảy ra, đi tới kim cương cổ tự bên ngoài. Lôi đình cự nhân vậy đáp xuống, cùng lăng vân hợp 2 là một Nhất thời lăng vân trên mình, giống như mặc một kiện lôi đình chế tạo áo khoác. Sau đó, người mặc sấm bảo lăng vân, liền hướng về phía quỷ sát chi vương, một quyền đánh ra. Lôi đình thức thứ 8, gia tăng lực lượng 640 năm tấn. Lôi đình này thức thứ 9, gia tăng lực lượng, chính là 11400 tấn. Hơn nữa lăng vân bản thân linh huy, một quyền này đánh ra, chính là 17800 cân sức mạnh to lớn. Bầu trời phía trên, vậy 1.780 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, trực khiếu các thiên kiêu kính sợ đến trong xương. Quỷ sát chi vương đầu óc, vậy thoáng chốc một phiến chỗ trống. Không, nó điên cuồng ngăn cản, chỉ tiếc, hết thảy các thứ này vùng vẫy, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là phí công. Ẩm, um, quỷ sát chi vương thân thể, trực tiếp bị đánh bạo, hóa là vô số mảnh vỡ bay tán. Đúng như lăng vân dữ liệu như vậy, chỉ cần để cho nó chết hoàn toàn, nó liền căn bản không cách nào lại thua bổ tự mình. Cũng không khả năng sống lại Cái khác thiên kiêu, đầu óc cũng là một phiến chỗ trống Một tôn đứng đầu lớn võ tôn tồn tại Chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết Hụ hụ hụ, Lăng Vân một hồi ho khan Bồ đề cổ thụ lực lượng, thật rất mạnh Cái này có lợi có hại Chỗ tốt là, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn Lấy được được lực lượng khổng lồ Tai hại chính là, đối với hắn thân thể tạo thành to lớn gánh vác Giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ Đều bị không nhẹ vết thương Thể hiện ở mặt ngoài, chính là hắn sắc mặt trắng bệch, ho ra máu tươi. Một màn này, để cho nó hắn thiên kiêu thở vào nhẹ nhóm. Xem ra, mới vừa rồi lực lượng, không phải Lăng Vân bản thân lực lượng. Những thứ này thiên kiêu dẫu sao bất phàm, đi qua như thế sẽ, bọn họ vậy đã phát hiện, Lăng Vân rất có thể là dùng thủ đoạn thần bí, mượn kim cương của tự lực lượng. Nói cách khác, như thoát khỏi cái này kim cương của tự, Lăng Vân thì không thể thi triển cái loại này lực lượng. Bất quá, dù vậy. Lăng Vân vẫn khủng bố, dấu sao Lăng Vân không mượn ngoại lực, bản thân lực lượng cũng có thể nghiền ép tất cả thiên kiêu, bao gồm Triệu Khất Nghi ở bên trong. Còn như cái khác quỷ sát, không có quỷ sát chi vương, bọn họ đã lại nửa sợ hãi. Chương 217, khủng bố nguy cơ, Lăng Vân không ở bên ngoài hơn dừng lại, hắn trạng thái thân thể không tốt lắm, không thích hợp lại đối phó cái khác quỷ sát. Còn dư lại quỷ sát, giao cho cái khác thiên kiêu đi liền. Lăng tiên sinh, Lăng Vân mới vừa bước vào cổ tự Dự huyển ương và A Lý Mộc liền kinh ngạc vui mừng chào đón. Thấy vậy, Lăng Vân đầu tiên là cười một tiếng, nhưng tiếp theo hắn liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái. Các vị, còn phải làm phiền các ngươi, tới xử lý bên ngoài quỷ sát, ta muốn ở nơi này của tự bên trong tĩnh tọa khôi phục. Lăng Vân tỉnh bơ, đối hắn hắn thiên kiêu nói, các thiên kiêu không hoài nghi gì, nhanh chóng lao ra kim cương của tự. Giờ phút này, bên ngoài quỷ sát quần long không đầu, chính là chu diệt bọn chúng tốt cơ hội Lăng công tử, chúng ta lưu lại, vì ngươi hộ pháp đi." Sư Uyển Ương nói, A Lý một vậy đứng ở đó không động, hiển nhiên là giống nhau ý. Lăng Vân nhưng mặt không cảm giác, giọng có chút lạnh nhạt, "Không cần, các ngươi đi ra ngoài." Lăng công tử, Sư Uyển Ương hai người ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như vậy. "Lập tức, cho ta đi ra ngoài." Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn, Sư Uyển Ương hai người nhất thời trong lòng cũng có chút hủy khuất. "Lăng công tử, không nghĩ tới, ngươi là người như vậy." Dự huyền ương cắn răng, cái này kim cương cổ tự bên trong chỗ tốt nhiều hơn. Hiển nhiên, nàng cho rằng, Lăng Vân đuổi bọn hắn đi ra ngoài, là muốn nuốt một mình những chỗ tốt này. Ngươi thật ra thì không cần như vậy, chúng ta có thể ở huyền vũ bí cảnh bên trong, đạt được như thế nhiều tạo hóa, đều là ngươi ban cho, chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp ngươi cái gì. Dự Uyển ương lại nói, đi ra ngoài, ta chẳng muốn lập lại, Lăng Vân đảo, đi... Dự huyển ương và A Lý Mộc không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể rời đi Thấy dự Uyển ương và A Lý Mộc tựa hồ bị Lăng Vân khiển trách, sau đó vậy rời đi Kim Cương Cổ Tự Bên ngoài có chút thiên kiêu, con người có giúp một cái Không tốt, Lăng Vân hắn có phải hay không đang mượn cơ hội đuổi chúng ta, sau đó tốt chiếm đoạt Kim Cương Cổ Tự tạo hóa Các thiên kiêu nhất thời vậy sinh ra ý tưởng này Chỉ là, ý tưởng này mới vừa hiện lên, bọn họ tâm thần liền đột nhiên nhất kích sợ hãi Theo bản năng ngẳng đầu nhìn về đông phương thiên không Đông phương bầu trời Một đạo Hắc mang từ nơi chân trời bắn nhanh tới Xem nó phương hướng Phong tỏa được bất ngờ chính là lăng vân Rất nhanh hắc mang này ở kim cương của tự bầu trời dừng lại Hiển lộ ra nó hình dáng Bất ngờ một tấm cổ phù Khi nó dừng lại Nhất thời liền hóa thành vòng xoáy Sinh ra khủng bố chiếm đoạt lực Bốn phía quỷ sát khí Toàn bộ hướng cái này cổ phù cuồng dũng tới Cái này cổ phù ban đầu cũng không phàm. Theo chiếm đoạt những quỷ sát này chi khí, nó hơi thở lại là lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng. Địa sát phù, triệu khất nhi hoảng sợ thất thanh, không chỉ có hắn, kim cương cổ tử bên trong cái khác không thiếu thiên kiêu, con người giống vậy kịch liệt co giúp lại. Địa sát phù đại danh, bọn họ những thứ này thiên kiêu không có thể không biết. Bùa này bản thân uy lực liền có thể so với đại võ tông nhất kích. Nhưng nó còn có một khủng bố năng lực, đó là có thể chiếm đoạt sát khí một loại năng lượng. quỷ sát khí, cũng ở đây nó chiếm đoạt trong phạm vi. Mà nơi này mới vừa bị mọi người chém chết gần trăm quỷ sát, trong đó còn có một đầu quỷ sát chi vương, quỷ sát khí nồng nặc hết sức. Đây đối với điện sát phù mà nói, không thể nghi ngờ là thi triển tuyệt cao bảo địa. Quả nhiên, ở các thiên kiêu khiếp sợ cái này biết công phu, bốn phía quỷ sát khí cũng rất mau đem địa sát phù chập tròn, đẩy tới một cái đỉnh cấp. Ùm um ùm, um, chu vi mấy chục dặm bầu trời, cũng đổi được mây đen dày đặc. Lấy điện sát phù là trung tâm, Tạo thành một cái to lớn mây đen vòng xoáy Các thiên kiêu có thể cảm ứng rõ ràng đến Từ địa sát phù bên trong Truyền ra một loại hủy thiên diệt địa huy năng Cái này huy năng Vượt qua đại võ tông Khương giã kinh hãi nói phó tôn hoai huyết nguyệt công tử nuốt nước miếng một cái Lăng vân công tử để cho chúng ta rời đi Chẳng lẽ là sớm phát hiện cái này địa sát phù Bắc Minh tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì Động dung nói Chúng ta hiểu lầm liền lăng vân công tử Triệu khất nhi khổ sở nói Nghe vậy, cái khác thiên kiêu đều là thân thể chấn động một cái, sắc mặt đổi được phức tạp. Lại xem kim cương của tự bên trong Lăng Vân, diễn cảm rất bình tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng Bắc minh Tuyết và triệu khất nhi giải thích. Là bọn họ hiểu lầm liền Lăng Vân. Lăng Vân để cho bọn họ đi ra, một mình ở lại kim cương của tự bên trong, không phải muốn độc chiếm cái gì tạo hóa, mà là ở cứu bọn họ. Như bọn họ vậy ở lại kim cương của tự bên trong, nhất định cũng khó trốn một kiếp. Lăng Vân đây là tự mình hy sinh, cứu bọn họ. Vốn là các thiên kiêu đối với Lăng Vân còn nhiều có bất mãn, chỉ là lấy tại Lăng Vân thực lực cường đại, mới không dám nhiều lời. Giờ phút này các thiên kiêu tâm tư, nhất thời giống như đổ ra vị phẩm, 5 vị đều đủ. Kim cương cổ tự bên trong, Lăng Vân vậy một thân một mình cô đơn bóng người, ở các thiên kiêu trong mắt, đột nhiên đổi được cao lớn. Nếu như trước, các thiên kiêu biết Lăng Vân phải chết, tất sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hiện tại, Các thiên kiêu trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là thương tiếc, khâm phục và ái náy. Dự Uyển ương và A Lý Mộc, lại là lệ nóng doanh tròng. Không nghi ngờ chút nào, bị một tấm có võ tồn oai cổ phù phong tỏa, Lăng Vân nhất định đã khó thoát tai kiếp. Dù là ở đông thổ, võ tồn đều là đứng đầu tồn tại. Ta không phải là người. A Lý Mộc hung hăng bỏ rơi mình một bà tai, Lăng Công Tử cho ta như vậy nhiều cơ duyên, ta vẫn còn hoài nghi Lăng Công Tử. Dự Uyển ương không lên tiếng. Nhưng sắc mặt so A lý một càng phát trắng, móng tay đều ác tàn nhẫn đâm vào lòng bàn tay. Ái náy, nàng nội tâm, sinh ra trước đó chưa từng có ái náy. Nghĩ đến trước đây không lâu, Lăng Vân để cho nàng rời đi kim cương của tự, nàng còn chất phấn Lăng Vân, nàng cũng cảm giác mình đơn giản là lòng lang dạ sói, linh hồn xấu xí. Lăng Vân đó là ở cứu nàng, nàng nhưng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. nhiệt trùng, vì giờ khắc này, ta khi tiến vào huyền vũ bí cảnh sau đó, liền đang một mực chờ đợi. Người có thể an tâm đi và Lăng Sơn còn có vậy yêu nữ đoàn tụ. Thanh âm già nua vang lên, chẳng biết lúc nào, ở đó địa sát phù phía dưới, xuất hiện một cái già nua còng lưng ông già. Cái này ông lão hơi thở, là võ tông, nhưng mà, không thiếu thiên kiêu cũng nhận ra cái này ông già, đều là thất kinh. Lăng sung, Lăng sung xuất thân từ Lăng ra, cái này Lăng ra, không phải côn thành Lăng ra. Ngày xưa Lăng ra, có hai cái chi nhánh, một cái trong đó chi nhánh đã tiêu diệt, chỉ có Lăng sung còn sống. Mà hôm nay Lăng Sung là cô xạ sơn trưởng lão, đáng mặt đại võ tông. Trước tiêu chữ đối với Lăng Vân nói qua, lần này huyền vũ bí cảnh, trừ bình thường thiên kiêu bên ngoài, còn có tự phế tu vi, chỉ là tiến vào huyền vũ bí cảnh đại võ tông. Chỉ chính là Lăng Sung loại người này. Trước lúc này, Lăng Sung một mực không xuất hiện, cho tới giờ khác này Lăng Vân đánh chết quỷ sát chi vương, tự thân vậy gặp vết thương, mới thông suốt hiện thân, rõ ràng cho thấy dự mưu đã lâu. Cái này vẫn chưa xong, ở Lăng Sung bên người. Còn có hai người, một cái mũi ưng ông già, và một cái bà lão. Vậy mũi ưng ông già, giống vậy bị người nhận ra, là đại tính hoàng gia tông thất trưởng lão Trần Câu. Còn như bà lão ngược lại là không người biết, cái này ba người, đều là từ hàng tu vi đại võ tông các thiên kiêu vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao cái này địa sát phù có thể bị phát động, nguyên lai là có ba vị đại võ tông liên thủ. Ba vị đại võ tông không nói nhảm quá nhiều, ở lang Xung lúc nói chuyện, bọn họ liền mặt lộ vẻ tàn nhẫn, Đồng loạt hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái Ông, khoảnh khắc tới giữa Địa sát phù anh hướng Lăng Vân bắn nhanh đi Bên kia Lăng Vân còn người hơi co lại Cái này Lăng sung nhắc tới phụ mẫu hắn Hắn lập tức nghĩ đến Người này rất có thể Cùng năm đó Lăng ra đuổi giết hắn phụ mẫu chuyện có liên quan Nếu không hắn tuyệt không tin Lăng ra sẽ thật vì một cái cái gọi là yêu nữ Liền cùng phụ thân hắn quyết liệt Bất quá giờ phút này Hắn đã mất hạ suy tính nhiều Vậy bay vụt đến địa sát phù Thật rất khủng bố Đừng nói hắn giờ phút này yếu ớt Coi như hắn thời kỳ tột cùng Cũng không khả năng ngăn cản loại vật này Nhưng hắn không có hốt hoảng Trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh chương 218 Thần bí tặng lột xác Âm, tiếp theo một cái chấp mắt Địa sát phù rơi hướng kim cương cổ tự Chấn thiên động địa thanh âm Âm âm vang khắp bát phương Lớn đất phảng phất phát sinh chấn động Chấn động kịch liệt lay động Kim cương cổ tự biến mất ở trong tầm mắt mọi người Một đóa mây hình nấm Phanh phóng lên cao, đem mấy trăm mét bầu trời mây đen cũng tách ra. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, cách đó không xa các thiên kiêu, chính mắt thấy cảnh tượng này, mỗi một người đều như rơi vào hầm băng, tâm thần lạnh lẽo. Loại uy lực này, thật là giống như thiên uy, dù là bọn họ tự xưng là thiên kiêu, ở nơi này loại sức mạnh to lớn trước mặt, vậy cảm giác được mình nhỏ bé như con kiến hôi. Thậm chí, bọn họ mạnh mẽ đi nửa trăm lần, đều như cũng không có chút ý nghĩa nào. Lại xem bảy cổ phù đánh chi địa. Chu vi 8 trong vòng trăm thước hết thảy, toàn bộ hóa là phấn vụn. Kể cả kim cương cổ tự, đều biến mất không gặp. Đối với các người này cũng không ngoài suy đoán, kim cương cổ tự mặc dù thần bí, nhưng cấm chế đã xuất hiện lỗ thủng, không ngăn được võ tôn nhất kích rất bình thường. Liền kim cương cổ tự đều biến mất không gặp, không người cho rằng, Lăng Vân còn có thể sống sót. Hiển nhiên, kim cương cổ tự và Lăng Vân đều đã bị đánh giết thành cạn bã. Cho đến mây hình nấm tản đi, các thiên kiêu cũng ánh mắt phòng bị. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho Lăng Sung cũng đối với bọn họ ra tay. Nhận ra được các thiên kiêu ánh mắt, Lăng Sung tuyết miệng cười một tiếng, các người yên tâm, ta còn không có như vậy mất trí, giết Lăng Vân, chỉ là là lang gia thanh lý môn hộ. Nói xong, hắn chạy đến địa sát phủ đánh chi địa. Giờ phút này nơi đó, chỉ có một đường kính 800 m sâu hơn 10 m hố sâu. Trong hố sâu không có một vật, xác định không có Lăng Vân, Lăng Sung lúc này mới hoàn toàn buông xuống tim. Nếu như Lăng Vân còn chưa có chết, hoặc là còn có còn sót lại thi thể, hắn không ngại tự mình ra tay, cầm Lăng Vân oanh tan xương nát thịt. Sau đó, hắn hài lòng cười một tiếng, cũng sẽ không để ý cái khác thiên kiêu, xoay người rời đi. Cái khác hai vị đại võ tông không lên tiếng, giống vậy đi theo Lăng sung biến mất. Lăng công tử, sự huyển ương hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dòng, điên rồi vậy chạy tới vậy hố sâu bên. Nàng rất hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng không có gì cả. Trong hố sâu, chỉ có phấn vụn, Lăng Vân là chân tránh hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Bốn phía bầu không khí rất nặng im lìm, cái khác thiên kiêu giống vậy có chút không dễ chịu. Dẫu sao, Lăng Vân có thể coi như là cứu bọn họ, bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Uổng bọn họ được gọi là thiên kiêu, nhưng liền ân nhân hài cốt cũng không cách nào bảo toàn. Lại xem dự Uyển ương và á lý mộc, bọn họ cũng chỉ có thể than thở. Nguyên bản, bọn họ là sẽ không dễ dàng thả qua dự Uyển ương và A lý mộc. Dẫu sao cái này hai người, cũng nhận được qua kim cương cổ tự không biết tạo hóa. Có thể hiện tại, xem ra Lăng Vân phân thường, cũng vì đền bù bọn họ nội tâm ái náy, không một người lại đi làm khó dư huyển ương và A Lý Mộc. Cùng lúc đó, Lăng Vân tự nhiên không thể nào chết thật, thật ra thì dư Uyển ương không đoán sai, hắn đem hắn thiên kiêu đuổi ra kim cương cổ tự, chính là muốn độc chiếm kim cương cổ tự tạo hóa. Trước, thông qua cùng bồ đề cổ thụ câu thông, hắn bén nhẹ nhận ra được, bồ đề dưới cổ thụ có động thiên khác. Bồ đề cổ thụ cấm chế, hắn đã sở thấu, cho nên làm vậy điện sát phù đánh tới lúc đó, hắn liền mở cấm chế này. Sự thật đúng như lăng vân sở liệu, cấm chế vừa bắt đầu, kim cương cổ tự dưới đất liền xuất hiện một to lớn động phủ, đem hắn và kim cương cổ tự cùng chung nuốt vào. Động phủ này vô cùng là to lớn, đầu tiên đập vào mi mắt là phiến đất chống hạ hang đá có chừng hơn ngàn mét vuông. Hang đá cuối có nham thạch nóng chảy dòng nước chảy, nhưng khác thường phải. Thạch động này bên trong không khí, không hề nóng bỏng. Lăng Vân ánh mắt định cách ở nham thạch nóng chảy phía trên. Cực hàn băng ngọc, nham thạch nóng chảy trên, bất ngờ có một tấm kỳ dị hàn băng chi dường. Cái này làm cho Lăng Vân con người hơi chăm chú. Đối với cái này hàn băng chi dường chất liệu, hắn cũng không xa lạ gì. Đây là cực hàn băng ngọc, cho dù ở thần vực, đều là hiếm thấy bảo vật. Ở thần vực lúc đó, thì có bởi vì cầu lấy đan dược, cho Lăng Vân dâng lên qua cực hàn băng Ngọc Đó là lớn chừng bàn tay một miếng nhỏ, đã giá trị liên thành. Mà nơi này lại có dùng cực hàn băng ngọc chế tạo một tấm hàn băng chi giường. Ngoài ra, ở nơi này hàn băng chi trên giường, ngồi hai cái bóng người. Cái này hai cái bóng người, là một người đàn ông hòa thượng và một cái nữ nhi. Nam hòa thượng mày kiếm tinh mắt, tuy là tăng nhân, nhưng không che giấu được vậy cổ tuấn dật chi khí. Nữ nhi giống vậy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt từ bi. Lam Vân chăm chú nhìn cái này nữ ni. Cô gái này Ni, hắn gặp qua, chính là thiên kiếm tuyệt cốc bên trong, vậy đóng băng chi trong đất tượng đá. Mà đây cực hàn băng trên giường nữ Ni, không phải tượng đá. Nàng cùng nam kia hòa thượng, cũng trông rất sống động, nếu không phải bọn họ sức sống hoàn toàn không có, lang vân thật là sẽ lấy là bọn họ hay sống người. Tặng lột xác, lang vân rất nhanh cũng biết đây đối với trai gái là cái gì. Đây là tặng lột xác, thần minh thân xác bất hủ chỉ cần không gặp gỡ tận lực phá hoại, cho dù hồn diệt. ân xác vậy sẽ vĩnh cửu lưu tích chứ. Lúc này, Lăng Vân đi ra kim cương cổ tự, tiến một bước xem xét cái này hai tạng lột xác. Trong lơ đáng, hắn ánh mắt chạm đến Nam Hòa thượng tạng lột xác mặt mũi. Ông, không có chút nào báo trước, dị biến phát sinh, Nam Hòa thượng tạng lột xác vốn là nhắm hai mắt, làm Lăng Vân ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, hắn bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, tựa như sống. Nháy mắt, Lăng Vân Thức Hải liền oanh chấn động một cái. Ô ô cốt, cực hàn băng giường phía dưới nham thạch nóng chảy, ở cùng trong chốc lát kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, tất cả nham thạch nóng chảy giống như chảy xiết, đồng loạt sông về Lăng Vân. Rào, Lăng Vân thân thể, rất nhanh liền bị nham thạch nóng chảy bọc. Không tốt, cái này dị biến, để cho Lăng Vân cũng là cả kinh. Lấy hắn kiến thức, ngay lập tức liền biết những thứ này nham thạch nóng chảy là cái gì. Đại Nhật Kim Cương truyền thừa, Đại Nhật Kinh Kim Cương, là chùa Kim Cương tuyệt học. Thần bí Nam Hòa Thượng tặng lột xác bên trong, lại ẩn chứa Đại Nhật Kinh Kim Cương truyền thừa. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân không ngờ tới, nham thạch nóng chảy như nước thủy chiều phun trào. Ở đó nham thạch nóng chảy phía trên, Lăng Vân suy nghĩ, xem đến một tôn cổ Phật. Cái này cổ Phật chính là thần bí Nam Hòa Thượng, môi hắn khinh động, một hồi tụng kinh tiếng nhất thời vang vọng mở. Cái này tiếng tụng kinh, mới đầu còn rất yếu ớt, càng đi sau càng thật lớn, như vàng trung đại lữ vang khắp bát phương. Lộ vẻ được vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Sau đó, Lăng Vân cũng cảm giác được vô cùng nóng bỏng. Nham thạch nóng chảy là lớn ngày kim cương truyền thừa, tự nhiên phụ thêm năng lượng. Đâm, Lăng Vân thức Hải hoảng hốt đều phải sau đó bốc cháy. Điều này có thể tính, chân thực quá khủng bố. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân không dám thở ơ, cấp tốc vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, muốn hóa giải điều này có thể tính. Chỉ là, vạn cổ thôn thiên quyết là bất phàm, thế nào Hà Lăng Vân tu vi quá thấp. Không cách nào phát huy ra nó uy lực Cũng không lâu lắm Lăng Vân liền phát hiện Hắn có chút khó mà hấp thu vào tới đại nhật kim cương lực Chỉ là chốc lát công phu Thức hải liền bị đại nhật kim cương lực trướng đầy Phải biết Lăng Vân thức hải Nhưng mà có thể so với võ tông Lại bị chốc lát trướng đầy Có thể gặp cái này đại nhật kim cương truyền thừa lực Là bực nào bằng bạc Lấy ta tu vi Căn bản không cách nào tiếp nhận cái loại này truyền thừa Lăng Vân tâm thần rất ngưng trọng Muốn hóa giải cái này nguy cục Chỉ có hai cái biện pháp, một là lấy nguyên thần lực trấn áp, hai là tìm ra cái này trong truyền thừa sức sống chỗ. Ở chùa Kim Cương, Đại Nhật Kim Cương truyền thừa, bình thường đều là do Cao Hòa Thượng hộ Pháp, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân ngược lại là có nguyên thần lực, nhưng nguyên thần của hắn quá yếu ớt, động một cái dùng ắt sẽ tan biến, còn muốn ngừng tụ liền muôn vàn khó khăn. Cho nên, tốt nhất biện pháp là con đường thứ hai. Hắn tin tưởng, chùa Kim Cương Cao Hòa Thượng, Ở tặng lột xác bên trong lưu lại truyền thừa, tuyệt không phải là con đường chết, trong đó nhất định có hóa giải phương pháp chương 219, tạo hóa cùng nguy cơ, chẳng lẽ, thay đổi ý nghĩ tới giữa, lăng vân liền nghĩ đến cực hàn băng giường, nghĩ đến thần bí kia nữ ni Thần bí này nam hòa thượng tặng lột xác, sẽ không vô duyên vô cớ vào một cái nữ ni tặng lột xác chung một chỗ Chẳng lẽ cái này hóa giải phương pháp, liền núp ở nữ ni tặng lột xác bên trong Giữa lúc Lăng Vân suy tính cầu sinh phương pháp lúc đó, dưới đất này động phủ một điểm khác, không gian vậy bỗng nhiên nứt ra. Một tòa băng cung sau đó hạ xuống, cái này băng cung, Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên, tiếp theo Lăng Vân liền thấy, Tô Vãn Ngư từ vậy trong băng cung đi vào. Ở suy nghĩ bắt được Tô Vãn Ngư một chớp mắt kia, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, bóng dưng thì có rất nhiều suy đoán, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Trước kia thật ra thì... Thấy cực hàn băng trên giường nữ ni tặng lột sắc lúc đó, hắn thì có suy đoán. Giờ phút này chẳng qua là chứng minh hắn ý tưởng. Cái này kim cương cổ tự, quả nhiên cùng linh lung băng cung tương liên. Hai người, đều là đi thông dưới đất này động phủ. Huyền Vũ bí trong biên giới kim cương cổ tự, đại biểu thần bí nam hòa thượng. Thiên kiếm tuyệt cốc linh lung băng cung, đại biểu thần bí nữ ni. Mà thần bí nam hòa thượng và thần bí nữ ni tặng lột xác, lại đồng thời ở động phủ này cực hàn băng trên giường Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là nam hòa thượng và nữ nì cố ý bố trí. Tô Vãn Ngư giống vậy rất khiếp sợ, trước nàng đang bế quan, bỗng nhiên liền băng cung chấn động, truyền tống đến cái này địa phương xa lạ. Không nghĩ tới, khiếp sợ tâm trạng còn không có bình phục, nàng liền thấy được Lăng Vân. Sư đệ, Tô Vãn Ngư cả kinh, thời khắc này Lăng Vân, đang bị hàng loạt nham thạch nóng chảy bao phủ, tựa hồ thuộc về nguy cơ sinh tử bên trong. Tô Vãn Ngư không để ý tới rất nhiều, theo bản năng thi triển hàn băng lực. Nàng hàn băng lực, giờ phút này vô cùng là khủng bố, lại không kém tại đại võ tông. Tiến vào băng cung trước, Tô Vãn Ngư đã là đứng đầu võ tông. Lần này, ở băng cung nàng đạt được linh lung tự truyền thừa, trực tiếp đánh vỡ võ tông cổ trai, tấn thăng là đại võ tông. Đại võ tông lực quả nhiên bất phàm, làm lăng vân quanh người nham thạch nóng chảy, rõ ràng làm vừa chậm. Có thể cái này không dùng, Tô Vãn Ngư rất nhanh phát giác, những thứ này nham thạch nóng chảy cũng không đáng sợ. đáng sợ hơn là một loại thần bí lực, mà thần bí này lực đã xâm lược Lăng Vân trong cơ thể. Làm thế nào? Tô Vãn Ngư lòng như lửa đốt, nàng nhanh chóng hàng loạt bốn phía, muốn tìm giải cứu Lăng Vân phương pháp. Trong vô tình, nàng liền thấy thần bí nữ ni tặng lột xác. Thần bí này nữ ni tặng lột xác, cùng băng trong cung nữ ni pho tượng không phân biệt được, nàng không kềm hãm được chú ý đến. Ông, thoáng chốc, thần bí nữ ni tặng lột xác, vậy cùng trước kia thần bí nam hòa thượng tặng lột xác như nhau, thông suốt mở mắt. Tô vãn ngư đầu óc chấn động một cái, ngay tức thì liền tiếp thu được rất nhiều tin tức. Cũng không lâu lắm, nàng ý thức liền khôi phục thanh tỉnh, lại nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, gương mặt thì trở nên được đỏ ửng Giờ phút này nàng đã rõ ràng, Lăng Vân là đang tiếp thụ Đại Nhật Kinh Kim Cương truyền thừa. Đây là vận may lớn, cũng là nguy cơ, hóa giải cái này nguy cơ mấu chốt, chính là nàng. Đại Nhật Kinh Kim Cương là trí dương lực, nếu không có ngoại lực can thiệp, tiếp nhận người thừa kế tất sẽ tự thiêu mà chết. Dưới tình huống này, thì phải nàng dùng thái âm linh lung kinh, cộng thêm băng cung chi trên cửa thần bí hình vẽ, tới cứu lăng vân. Phải biết, lúc ban đầu thấy băng cung chi trên cửa thần bí hình vẽ, tô vãn ngư nhưng mà cầm chúng làm xuân cung đồ.